Lệnh bài xuất hiện ngay mắt, Đông Phương ra trong tộc, phàm là gia nhập Thánh Điện người, đều có mánh liệt cảm ứng. Phương Đông Tường ánh mắt tối xâm lại, mắt lạnh đảo qua những cái đó đối lệnh bài có phản ứng mọi người, hắn không nghĩ tới đại trưởng lão mấy người là Thánh Điện cổ còn chưa tính. Mà bọn họ Đông Phương gia tộc, thế nhưng có như thế nhiều người gia nhập Thánh Điện. Phương Đông tưởng phụ thân đám người, nhìn đến những người đó phản ứng, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Thánh Điện thế nhưng xếp vào như thế nhiều người ở gia tộc bọn họ. Nhưng bọn họ lại một chút cũng không biết. Trong ngay mắt, Phương Đông Tường phụ thân, phản phất lập tức giả mua rất nhiều. Là hắn hồ đồ A, thế nhưng liền chuyện như vậy cũng không biết. Bên người vài vị trưởng lão cũng là ấy náy, cùng hối hận không thôi. Như thế nào? Vài vị cảm thấy đây cũng là giả không thành. Phương Đông Tường nhìn đại trưởng lão mấy người nói. Ngươi! Ngươi thế nhưng trộm chúng ta thánh điện trưởng lão lệnh bài. Ngươi quả thực chính là tìm. Đại trưởng lão chết tự còn không có nói ra. Cả người liền biến thành một đạo huyết vụ, linh hồn còn không có tới kịp chạy trốn, đã bị một thốc màu đen ngọn lửa thiêu đốt thai thẫn. Đại trưởng lão liền như thế đã chết, chết thấu thấu, liền đầu thai cơ hội đều không có. Một màn này sợ ngây người đông phương ra mọi người. Phương Đông Tường, người dám ngũ trưởng lão nói như cũ không có nói xong, liền trực tiếp biến thành cái thứ hai đại trưởng lão. Lục trưởng lão cùng đông phương gia chủ sợ tới mức, vẫn không núp đích, một câu cũng không dám nói, cho rằng như vậy là có thể thoát chết được. Lại không có nghĩ đến, vận mệnh là công bằng. Mọi người chơ mắt nhìn đông phương gia chủ hòa lục trưởng lao, đứng ở tại chỗ, thân thể một tiếng nổ tung. Sau đó linh hồn bị đốt cháy thai tẫn. Cầm đầu bốn người đều đã chết. Những cái đó gia tộc các đệ tử đều sợ tới mức chiến chiến hiền hách, không biết dám như thế nào cho phải. Thình thịch. Một đám toàn bộ quỳ dạp xuống đất, nhìn phương đông tường đám người nói, lao gia chủ, thiếu chủ, chúng ta đều không phải tự nguyện. Chúng ta đều là bị buộc. Một năm miệng mười nói cái không ngừng, Phương Đông Tường khe như mày, hắn cũng không tưởng lưu trữ những người này. Chính là, những người này có không ít đều là gia tộc trực hệ đệ tử. Nếu đều giết, Đông Phương ra thực lực khả năng liền sẽ lạc hậu hơn phân nửa. Nghĩ đến đây Phương Đông Tường ở trong lòng nói, chủ tử, những người này còn cứu đến trở về sao? ân, nhưng là cứu bọn họ quá trình cũng không dễ chịu, không biết bọn họ hay không có thể thừa nhận được. Lạc thân nói, Phương Đông Tường nghe vậy trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó minh bạch lạc thần ý tứ, nhìn trước mặt quỷ mọi người nói, muốn tồn tại cũng đúng, nhưng là các ngươi cần thiết thoát ly thánh điện, quá trình khả năng sẽ rất thống khổ. Lựa chọn tốt đứng lên, chưa nghĩ ra, xem xong lại nói. Thiếu chủ, ta nguyện ý. Một cái thanh ý gì là nam tử nghe vậy lập tức đứng lên nói. 77 là đông phương gia đã xảy ra chuyện. Phương đông tường đối với nam tử gật gật đầu, sau đó đi đến nam tử bên người, duỗi tay ở nam tử sau lưng một phách, nhẹ nhẹ linh lực theo phương đông tường bàn tay. Thẩm Thấu tiến thanh ý lìa nam tử trong cơ thể. A, a, thanh ý lìa nam tử không nghĩ tới sẽ như thế thống khổ, kịch liệt đau đớn làm hắn chỉ có thể tê hô lên thanh. Phương Đông tường dựa theo lạc thần nói, thu hồi tay. Sau đó thanh ý lìa nam tử nháy mắt ngã trên mặt đất, cả người cuộn tròn trên mặt đất, co rúm lại không thôi. Không ngừng sẽ truyền ra thống khổ tê tiếng la, còn lại quỳ trên mặt đất người, nhìn đến nam tử bộ dáng, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới. Lúc trước bọn họ gieo thánh điện ấn ký thời điểm, cũng không có quá lớn cảm giác, chính là hiện tại muốn hủy diệt tấn ký, thế nhưng lại như thế thống khổ. Sẽ không cứ như vậy đau đã chết đi. Trong lòng mọi người đều thấp hoàng. Phương Đông tưởng quan sát đến còn lại người biểu tình, đã đem những cái đó ánh mắt lập lòe, khắp nơi tới lui tuần tra người, âm thầm liền ghi tạc trong lòng. Qua đại khái hai cái canh giờ thời gian, trên mặt đất thanh y y Hà Nam tử mới chậm rãi đình chỉ rung động, hồi lâu mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên quần áo đã bị mồ hôi làm ướt, bộ dáng cũng có chút chật vật. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là trên mặt lại mang theo tươi cười, thiếu chủ, ta thành công. Làm tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi. Phương Đông Tường cười gật gật đầu nói. Các ngươi lựa chọn đâu? Phương Đông Tường nhìn còn lại quỳ trên mặt đất người hỏi. Lục tục lại có mấy người đứng dậy, còn lại còn ở do dự mà. Lạc thần như cũ phối hợp Phương Đông Tường, đem đứng ra vài người ấn ký cũng hủy diệt. Các ngươi đâu? Phương Đông Tường nhìn còn ở do dự mọi người hỏi. Mọi người một đám đều cúi đầu, không dám nhìn Phương Đông Tường ánh mắt. Bọn họ không phải không nghĩ hủy diệt trên người hân ký, là bọn họ không nghĩ như vậy thống khổ. Nếu không nghĩ hủy diệt trên người hân ký, vậy lựa chọn tự sát đi. Phương Đông Tường ánh mắt lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy trong lòng cả kinh, không dám tin tưởng ngẩn đầu nhìn Phương Đông Tường. Đây là muốn giết bọn họ sao? Bọn họ nhưng đều là Đông Phương gia đệ tử, như thế nào có thể? Thiếu chủ! Ngươi như thế nào có thể? Một cái tuổi khá lớn trung niên nhân ra tiếng hỏi. Như thế nào có thể giết các ngươi sao? Chẳng lẽ, ngươi là muốn ta lưu trữ các ngươi này đó thánh điện gian tế, tiếp tục thai hỏa đông phương ra sao? Phương Đông Tường Chất vấn nói. Mọi người toàn bộ trầm mặc không nói, bọn họ không lời gì để nói. Bởi vì thiếu chủ nói không sai, bọn họ trên người ấn ký là có thể khống chế bọn họ. Nếu không trừ bỏ ấn ký, lưu trữ bọn họ, sớm muộn gì có một ngày bọn họ đều sẽ vì thánh điện mà đối đông phương ra bất lợi chính là nhìn trên mặt đất những cái đó đau chết đi sống lại người bọn họ lại không thể nhận tâm đối chính mình trong khoảng thời gian ngắn không khí lâm vào trầm mặc chung thẳng đến trên mặt đất vài người đình chỉ động tác có người kiên trì xuống dưới thân ký hủy diệt tuy rằng chật vật nhưng là còn sống cũng có mấy người cuối cùng không có kiên trì xuống dưới trung gian liền lựa chọn tự sát lựa chọn tốt đứng ra chưa nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ trực tiếp tự sát đi phương đông tường lạnh giọng nói Ngay vậy, trên mặt đất quỷ mọi người đều sợ hãi nhìn phương đông tường, thấy phương đông tường lạnh mặt thờ ơ, bọn họ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía đối diện phương đông tường phụ thân đám người. Ai biết, phương đông tường phụ thân đám người, cũng là một đám nhìn về phía nơi khác, bọn họ đều là sống nhiều năm láo gia hỏa, vì lợi ích của gia tộc, cũng biết như thế nào lấy hay bỏ. Những người này không muốn chết, còn không nghĩ hủy diệt thánh điện ấn ký, nếu cứu bọn họ, không phải là cho chính mình tương lai mai phục một viên bom hẹn giờ sau. Mọi người thấy vậy. Trong lòng lạnh lùng, bọn họ lại không phải tự nguyện gia nhập Thánh Điện. Chẳng lẽ, như vậy liền phải bọn họ đi tìm chết sao? Bọn họ không cam lòng. Vì thế lẫn nhau liếc nhau, còn thừa 50 nhiều người rộng mở đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn Phương Đông từng nói, Thiếu chủ, chúng ta lúc trước đều không phải tự nguyện gia nhập Thánh Điện. Hôm nay ngươi thế nhưng buộc chúng ta đi tìm chết, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, không khách khí. Chỉ bằng các ngươi sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Phương Đông Tường nói vung tay lên, linh lực không cần tiền dường như đánh đi ra ngoài. Đối diện người, không nghĩ tới Phương Đông Tường đống nhiên ra tay, phản ứng lại đây mọi người vội vàng một bên chống cự Phương Đông Tường công kích, một bên cùng Phương Đông Tường đánh lên. Vốn dĩ cho rằng bọn họ như thế nhiều người, liền tính không phải Phương Đông Tường đối thủ, cũng không đến mức thua quá chật vật. Lại không có nghĩ đến Phương Đông Tường thực lực như thế cường hãn, bất quá một lát thời gian, 50 nhiều người toàn bộ ở Phương Đông Tường trong tay ngã xuống. Còn có sao? Lạc thần thanh âm chuyển vào phương đông tưởng trong hai. Ấn, còn có cấm địa chung mấy cái lao tổ tông, bọn họ đều là đại trưởng lao một mạch người. Phương đông tưởng ở trong lòng trả lời. Những người này hắn đều không lo lắng, hắn lo lắng nhất đó là cấm địa chung mấy cái lao tổ tông. Nhớ tới kia mấy cái lao tổ tông thực lực không ngừng tăng lên, đại khái cũng cùng thánh điện có quan hệ đi. Đi hô lên tới. Lạc thần nói. Là, chủ tử. Phương đông tưởng đáp. Sau đó. Xoay người nhìn mắt chính mình phụ thân nói, cha, ngươi cùng nhị trưởng lão mấy người đi thỉnh lão tổ tông xuất hiện đi. Thường nhi, lão tổ tông thực lực. Yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Phương Đông Tường đánh gãy phụ thân nói nói. Phương Đông Tường phụ thân nhìn nhà mình nhi tử, cuối cùng than nhẹ một tiếng, mang theo mấy cái trưởng lão chân thân hướng về hậu viện đi đến. Xem ra này thần giới muốn thời tiết thay đổi a. Thôi, về sau là bọn họ người trẻ tuổi thế giới. Gia chủ. Thiếu chủ hắn theo bên người nhị trưởng lão tỏ mò hỏi. Còn lại vài vị trưởng lão cũng rỗi thẳng lô thai nghe. Ai? Ta cũng không biết ta. Vừa rồi tường nhi liền nói cho ta mang theo các ngươi ra tới, khác lời nói cũng chưa nói đi. Bất quá, ta tưởng kia sau lưng người, hẳn là chính là thiên các chủ tử lạc thần đi. Phương Đông tường phụ thân nói. A, gia chủ y tứ, là cái kia thần giới đệ nhất Mỹ Nam tử là thần. Trước kia thiên cung cung chủ. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Ân. Ta tưởng đúng vậy. Trước kia tường nhi tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng lại nhưng vẫn coi hắn làm đối thủ, chưa từng có chịu thua quá, lúc này đây chẳng những chính mình gia nhập thiên các, còn cường thế làm đông phương gia cũng đi theo, ta tưởng tường nhi là hoàn toàn thần phục đi. Gia chủ nói có đạo lý, như thế nói kia lạc thần thực lực, sợ là liền lao tổ tông đều phải kiêng kỵ đi. Bằng không thiếu chủ cũng sẽ không làm chúng ta thỉnh lao tổ tông ra tới. ân, có lẽ là đi. Ai? Xem ra về sau này thần giới đều là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ chúng ta đều già rồi a mấy người vừa nói vừa đi đi tới đông phương gia cấm địa đông phương gia cấm địa liền ở đông phương gia đại trạch phía sau một chỗ sau núi giả nhị trưởng lao tiến lên ở núi giả thượng một cục đá thượng dùng sức chụp tam hạ núi giả liền sát một tiếng chậm rãi bắt đầu hướng hai sườn tách ra thằng đến lộ ra một cái có thể thông qua một người đồng hành thông đạo mới chậm rãi dừng lại nhị trưởng lao ở phía trước mặt sau đi theo còn lại mấy người Một cái tiếp theo một cái theo thông đạo hướng trong đi đến. Đi rồi đại khái một chén trà nhỏ thời gian, mọi người ngừng lại, nhị trưởng lão quay đầu lại nhìn nhìn ra chủ hỏi, gia chủ, ngươi đến đây đi. Ngươi đến đây đi, ngươi biết ta theo chân bọn họ từ trước đến nay không lời gì để nói. Phương Đông Tường phụ thân lắc đầu nói, nhị trưởng lão, ngươi đến đây đi, đừng nhìn chúng ta. Không đợi nhị trưởng lão mở miệng, phía sau tam trưởng lão lập tức nói, Đông Phương ra mấy cái lão tổ tông đều là đại trưởng lão một mạch người. Theo chân bọn họ đều không thân, cho nên những người này đối nhà mình lao tổ tông thật là không có gì cảm tình. Nhị trưởng lao không có cách nào, đành phải đối với trước mặt cửa đá, đánh ra một đạo linh lực. Linh lực đánh vào cửa đá thượng, cũng không có lập tức biến mất, tựa hồ là ở chứng thực giống nhau. Sau một lát, nhị trưởng lao linh lực bị cửa đá hấp thu. Sắt! Một tiếng vang nhỏ, cửa đá bị mở ra. Ngay sau đó nhị trưởng lão thân thể bị một cái màn hào quang, cấp bao lại. Sau đó bị màn hào quang kéo bay tới giữa không trung. Chuyện gì? Cấm điệu bên trong truyền ra một đạo gián mua thanh âm hỏi. Lao tổ tông, là đông phương gia đã xảy ra chuyện. Đại trưởng lão bị người giết. Nhị trưởng lão nói thẳng nói. Người nói cái gì? Lúc này đây thanh âm rõ ràng mang theo một tia cảm xúc. Lao tổ tông, đông phương gia gặp cường địch, đại trưởng lão bọn người bị giết. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ lại lần nữa nói. Người nói chính là thật sự. Lúc này đây trực tiếp bay ra một cái dâu bạc lão nhân tới. Đúng vậy, còn thỉnh lao tổ tông làm chủ. Nhị trưởng lao không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nói vậy nếu là thật sự, các người như thế nào còn sống? Dâu bạc lao nhân trừng mắt nói. Nhị trưởng lao khí thật muốn hung hăng chịu hắn một cái tát, nếu chính mình có thể đánh qua hắn nói. Cái gì gọi bọn hắn còn sống? Chẳng lẽ bọn họ nên chết sao? Hồi lao tổ tông, những người đó là hướng về phía đại trưởng lao tới. Cái gì đều không có nói liền giết đại trưởng lao đám người, sau đó buộc chúng ta tiến đến thỉnh vài vị lao tổ tông. Nhị trưởng lão túi lầu nói. Phải không? Là cái gì? Hảo. Lao tam, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem là được. Lao đầu nhìn nói còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Ngay sau đó từ bên trong lại phiêu ra ba cái đồng dạng đầu bạc tu mi lao giả, nhìn mắt giữa không chung nhị trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, nhị trưởng lão liền rơi xuống mặt đất. Đi thôi dẫn đường, trong đó một cái lao giả nói là lao tổ tông nhị trưởng lao nói xong lập tức đi đến phía trước cùng còn lại mấy người hội hợp sau an tính ở phía trước dẫn đường không bao lâu liền xuất hiện ở đông phương gia trong đại viện phương đông tường nhìn đến nhà mình phụ thân phía sau ra tới bốn cái lao giả khẽ to mày đây là mấy cái lao tổ tông hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu liền bốn người này lạc thân ở nơi tối tăm hỏi ân là bọn họ bốn người phương đông tường nói Bốn người ra tới lúc sau, nhìn đến trong sân toàn bộ đều là đông phương gia tộc người, cũng không có người ngoài ở, bốn người khẽ tao mày hỏi, người đâu? Như thế nào chỉ có các người ở? Địch nhân đâu? Phương Đông Tường ở trong lòng âm thầm khinh bị bốn người, không nghĩ tới này bốn cái lao tổ tông đều không có phát hiện chủ tử tồn tại. Thật không biết là bọn họ quá yếu, vẫn là chủ tử quá cứng hãn. Thấy không có người đáp lời, bốn cái lao giả không vui nhìn về phía phương Đông Tường phụ thân hỏi, gia chủ, chuyện như thế nào? Đại trưởng lão bọn họ. Vèo. a, lão giả nói còn chưa nói xong, đã bị lạc thần một trưởng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, phát ra hét thảm một tiếng ké ngã ở đồng phương ra nóc nhà, trực tiếp cấp tạp một cái đại lỗ thủng. 78 phun chết mới thôi. Chứ bỏ phương đông tường ở ngoài, còn lại người đều khiếp sợ nhìn lão giả, ở không trung xẹt qua một đạo Mỹ lệ đường cong, sau đó, thình thịch một tiếng tạm phá nóc nhà, ngã trên mặt đất. Trở ra thời điểm, mặt sáng mày cho, khóe môi mang huyết, thật là hảo không chật vật nói. Phương Đông Tường cố nén ý cười, mới không cười ra tiếng tới. Ngay cả nhị trưởng lao đám người, cũng là nghẹn cười nghẹn khó chịu. Lao tam, như thế nào? Dư lại ba cái lao giả, trong đó một người đi qua đi lo lắng hỏi. Mặt khác hai người tắc buông ra thần thức, khắp nơi tìm tòi lạc thần vị trí. Bọn họ không phải ngốc tử, hiện tại nếu là còn không biết, này trong viện chỗ tối còn có người ở nói, bọn họ cũng thật liền sống ủng phí như vậy lâu rồi. Nhị ca, ta. Khu khu bị gọi lao tam lão đầu nhi, há một một câu không có nói xong, liền ói mửa huyết không ngừng. Mặc cho hắn bên người lao giả, như thế nào đều ngăn cản không được, liền đan dược đều tắc không tiến trong miệng của hắn, máu tươi liền giống như suối phun giống nhau, từ trong miệng của hắn phun vãi ra. Một người hình phun huyết pho tượng, liền như vậy đứng ở mọi người trung gian, ói mửa huyết không ngừng. Xem đông phương ra mọi người ngạc nhiên không thôi. Còn lại ba cái lao giả cấp không được, lại là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ, không ngừng hụt máu. Loại tình huống này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Chủ tử, hắn muốn phun bao lâu? Phương Đông Tường ở trong lòng thấp giọng hỏi nói. Phun chết mới thôi lạc thần nhàn nhạt nói. Phương Đông Tường mặc. Chủ tử, người chiêu này có phải hay không quá duy mỹ điểm A? nay cũng quá có hình ảnh cảm đi. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật sự rất muốn lấy ra một cái truyền ảnh thạch, cấp tình cảnh này lục xuống dưới. Ước chừng đi qua một canh giờ, phun huyết đông phương gia tam thái thượng trưởng Lão mới đỉnh chỉ hộp máu, tiếp theo thân thể liền giống như bông giống nhau sủi lơ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Bên cạnh lao giả vội vàng đi qua đi, duỗi tay mới vừa một đụng vào hắn thi thể, trên mặt đất Lão giả thi thể liền giống như pháo hoa giống nhau. Một tiếng nở rộ ở trong không khí, cuối cùng hóa thành điểm điểm cho tàn biến mất ở trong thiên địa. Một màn này hoàn toàn làm dư lại ba người khiếp sợ ở. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng nhau tu luyện như thế lâu huynh đệ, liền như thế dễ dàng chết ở bọn họ trước mặt. Bọn họ thậm chí liền đối phương bộ dáng đều không có nhìn đến. Cái này làm cho vẫn luôn thân là cường giả ba người, mày thâm tác, phía trước bọn họ thần thức dò xét bốn phía, chính là lại không có nhìn đến nơi này còn có người ở. Trong đó một cái lao giả nhìn về phía phương đông từng hỏi, thiếu chủ, các ngươi có biết đối phương là cái gì người? Lao tổ tông, chúng ta vẫn luôn không có nhìn thấy có người xuất hiện, Đại trưởng lão bọn họ cũng là như thế này bỗng nhiên chết đi. Phương Đông Tường trận mắt nói nói rồi nói. Vậy các ngươi cũng biết, đến tuột cùng đại trưởng lao đắc tội cái gì người? Lao giả trầm giọng hỏi. Cái này Phương Đông Tường làm bộ muốn nói lại thôi nói. Thiếu chủ chính là có chuyện muốn nói lao giả như mày hỏi. Không dối gạt lao tổ tông, phía trước chúng ta đông phương ra điệu lao giam giữ một cái phạm nhân. Đêm qua không biết vì sao địa lao bỗng nhiên sụp đổ. Bên trong người cũng chạy, hơn nữa thẳng đến điệu lao sụp xuống lúc sau. Chúng ta mới phát hiện phương đông tường đúng sự thật tiếp tục nói, hôm nay sáng sớm, đại trưởng lão bọn họ đã bị. Hơn nữa chúng ta trên mặt đất phát hiện cái này phương đông tường nói, đem phía trước chính mình trên người lệnh bài, cấp đem ra. Phụ thân hắn cùng một chúng các trưởng lão, xem ở trong lòng âm thầm trầm trổ khen ngợi. Thiếu chủ cái này kêu cái gì? Nay quả thực chính là quang minh chính đại vu hoan giá hòa A. Lúc này thánh điện người chính là có miệng cũng nói không rõ. Quả nhiên, ba cái lao giả nhìn đến kia cái màu đen lệnh bài khi. Ánh mắt toàn bộ biến đổi. Bởi vì bọn họ đối này lệnh bài cũng là có cảm ứng, cho nên biết này không phải giả. Như thế nói, chính mình hậu đại là bởi vì trông coi phạm nhân thất bại, bị mặt trên người xử tử. Như vậy, chỗ tối người, làm người thỉnh bọn họ ra tới, cũng là tưởng liền bọn họ cùng nhau trừ bỏ sao. Nghĩ đến đây, ba người ánh mắt tối sầm lại, bọn họ tuy rằng lúc trước bị bắt gia nhập Thánh Điện. Nhưng là, như thế nhiều năm, Thánh Điện cũng không có muốn bọn họ bốn người làm cái gì. Vẫn luôn là mệnh lệnh đại trưởng lao đám người làm việc. Chẳng lẽ, hiện tại lần đầu tiên cùng thánh điện người gặp mặt, chính là ngày chết sao? Cái này làm cho tu luyện nhiều năm bọn họ như thế nào cam tâm? Không được, bọn họ tuyệt đối không thể chết được. Khó trách, vừa rồi Lao Tam sẽ chết như vậy dễ dàng. Xem ra là đối phương lợi dụng bọn họ trên người ơn ký, khống chế Lao Tam, mới khiến cho lão Tam dễ dàng chết đi. Nghĩ đến đây, ba người liếc nhau, an ý đạt thành nào đó chung nhận thức giống nhau. Sau đó, chỉ thấy ba cái lao giả, đồng thời đối với chính mình ngực đánh ra một trường. Ngay sau đó ba người sắc mặt trở nên tái nhợt lên, ba người lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Chủ tử phương đông tưởng nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hắn như vậy nói, cũng là thuận miệng nói thôi. Không có việc gì, bọn họ ở tự hành đi trừ thánh điện ấn ký. Nếu bọn họ ba cái rời khỏi thánh điện, lưu chữ đó là, đều giết, đối đông phương ra cũng là một tổn thất lớn. Lạc thần suy nghĩ hạ nói. Chỉ là... Vạn nhất bọn họ biết chân tướng làm sao bây giờ. Phương Đông Tường có chút lo lắng nói. Yên tâm hảo, biết cũng vô dụng. Lạc thần nói. Ơn, ta đã biết chủ tử. Phương Đông Tường thấy Lạc thần như thế nói, liền cũng không hỏi lại. Hắn biết Lạc thần nhất định có biện pháp, thu này mấy cái lao ra hỏa. Thời gian, một chút quá khứ. Hồi lâu, trên mặt đất ba cái lao đầu nhì, toàn bộ đều có chút chật vật đỉnh chỉ điều thức. Rối tay từ trong lòng ngực lấy ra đan dược ăn vào. Vừa định đứng dậy. Liền phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi, sau đó ba người liền nhìn đến phương đông tường đầu ngón tay, bay ra ba giọt máu dịch, tích nhập bọn họ ba người giữa mày. Ngay sau đó ba đạo khế đước trận pháp, đem phương đông tường cùng ba cái lao giả bao vây trong đó. Một màn này tới quá mức đột nhiên, không chỉ có là phương đông tường, cùng đông phương ra mọi người, ngay cả ba cái mới vừa giải trừ thánh điện ấn ký lao giả đều khiếp sợ không thôi. Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ thế nhưng bị nhà mình thiếu chủ cấp mạnh mẽ khế nước. Vẫn là thấp nhất cấp chủ tớ khế ước Ai có thể nói cho bọn họ này Rốt cuộc là chuyện như thế nào Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì Chính là hiện tại Bọn họ thế nhưng liền năng lực phản kháng đều không có Xuyên thấu qua khế ước trận ba người Nhìn đến phương đông tường đồng dạng khiếp sợ biểu tình Cũng làm ba người minh bạch Này tuyệt đối không phải phương đông tường làm Hắn cũng không có cái kia năng lực Làm được mạnh mẽ khế ước bọn họ Như vậy đến tuột cùng là ai Rốt cuộc là chuyện như thế nào Hồi lâu Khế thước quang mang rốt cuộc biến mất. Thiếu chủ, đây là chuyện như thế nào? Trong đó một cái lao giả phẫn nộ hỏi. Chuyện như thế nào? Chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng. Khế thước đã thành, vô pháp giải trừ. Các ngươi hiện tại nếu đã thoát ly thánh điện, về sau phải hảo hảo hiệu đông phương gia liền có thể phục hồi tinh thần lại phương đông tường lạnh giọng nói. Nếu hiện tại liền đông phương gia này mấy cái, cường hãn nhất lao tổ tông, đều cùng chính mình ký kết chủ tớ khế Đức Như vậy, hắn cũng liền không có cái gì hảo sợ hãi. Ngay vậy ba người nếu là còn không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào kia thật là quá đúc nguyên lai like hết thể đều là ngươi làm căn bản là không phải thánh điện người là ngươi giết đại trưởng lão đám người có phải hay không trong đó sửa một cái lao giả giận dữ hỏi không sai ta đông vương gia không có khả năng lưu trữ thánh điện gian tế ở nếu không phải bọn họ không muốn thoát ly thánh điện còn ý đồ vì thánh điện muốn khống chế đông vương gia ta cũng sẽ không như thế tuyệt tình phương đông tưởng không e dè thừa nhận nói Ngươi, ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta. Lao giả phẫn nộ nói. Ha ha, lừa gạt các ngươi đảo cũng không thể nói. Cho các ngươi ra tới, bất quá là tưởng hoàn toàn diệt thánh điện ở đông phương gia dương nghiệt, chỉ là các ngươi tương đối may mắn mà thôi, chủ động giải trừ thánh điện ấn ký. Hiện giờ, các ngươi nếu cùng ta ký kết khế đức, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn vì chết đi người báo thủ, chỉ cần các ngươi chi một tiếng, ta liền thành toàn các ngươi. Phương Đông Tường mắt lạnh nhìn ba người nói. Hắn chắc chắn này ba người sẽ không dễ dàng lựa chọn chịu chết, rốt cuộc không phải ai đều có bản lĩnh tu luyện đến nước này. Thường thường thực lực càng cao người càng là tích mệnh. Sống càng lâu người càng luyến tiếp chết. Nghe vậy, ba người tức khắc trầm mặc. Đúng vậy. Bọn họ vốn dĩ chính là đông phương gia người, phương đông tưởng lời nói bọn họ biết không phải giả, chính mình hậu đại vì thánh điện làm việc bọn họ cũng đều biết. Nếu thánh điện người muốn không chế đông phương gia, như vậy bọn họ hậu đại nhất định sẽ làm theo. Hiện giờ. Bọn họ muốn báo thù sao? Vì những cái đó chết đi hậu đại, bán đứng đông phương ra báo thù sao? Huống hồ, bọn họ đã cùng phương đông tường ký kết chủ tớ khế đức, đối phương chỉ cần một cái ý niệm, bọn họ liền chết thấu thấu. Ai? Tính! Tuy rằng những người đó là bọn họ trực hệ hậu đại, nhưng là cũng không biết cách nhiều ít đại, nơi đó tới cảm tình. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi, rốt cuộc về sau bọn họ này một mạch xem như hoàn toàn chặt đứt. Cuối cùng ba người đầu hơi hơi thấp hèn cái gì đều không có nói. Phương Đông Tường đã sớm đoán được ba người lựa chọn, vì thế đối với bên người người phân phó vài câu. không bao lâu, phía trước kia hai mươi nhiều thành công giải trừ thánh điện ấn ký, trở về nghỉ ngơi người, đều bị hô ra tới. những người này đều là đã giải trừ thánh điện ấn ký, tuy rằng đại bộ phận đều là con vợ lẽ, nhưng đều là chúng ta Đông Phương gia tộc nhân. vài vị lao tổ tông nếu không chế nói, có thể chọn lựa vừa ý thu làm đệ tử Phương Đông Tường nhàn nhạt nói. ba cái lao giả nghe vậy, ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên trước mặt đi tới hai mươi nhiều thanh niên, tuy rằng tư chất giống nhau. Nhưng này đó đều là bọn họ này một mạch duy nhất dư lại huyết mạch A. Đa tạ thiếu chủ. Ba người cung kính nhìn Phương Đông từng nói. Không cần, như vậy những người này liền liền giao cho vài vị lao tổ tông. Ta hy vọng lại lần nữa nhìn đến bọn họ thời điểm, có thể trở thành đông phương gia tinh anh. Phương Đông từng nói. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta ba người định sẽ không cố phụ thiếu chủ tâm ý. Ba người đồng thời nói. Đây là bọn họ hậu đại, bọn họ huyết mạch, bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ. Như thế nhiều năm chỉ lo chính mình tu luyện bọn họ, giờ khắc này mới bỗng nhiên cảm thấy bọn họ cũng nên vì Đông Phương gia làm chút cái gì. Nếu bọn họ Đông Phương gia người, thực lực đủ cường hãn, cũng liền sẽ không khuất phục cùng thánh điện. Nghĩ đến đây, ba người đột nhiên bốc cháy lên ý chí chiến đấu, quyết định lúc này đây, nhất định phải đem này 20 nhiều thanh niên, bồi dưỡng thành Đông Phương gia tinh anh đội ngũ. Phương Đông tưởng cùng Lạc Thần đều không có nghĩ đến. Lúc này đây sự tình, thế nhưng làm này ba cái lão nhân trong tương lai, thật sự cấp Đông Phương ra bồi dưỡng ra, một con đáng sợ tình anh đội ngũ, ở đại chiến thời điểm, còn giúp không ít vội đâu. 79 hắn vẫn luôn thử cấu chí hành sao. Giải quyết Đông Phương ra sự tình lúc sau, Lạc Thần liền đem còn thừa sự tình giao cho Phương Đông tưởng hắn xoay người trở về thiên các. Lạc Thần trở về thời điểm, Thầm Lăng Nhi cũng vừa vừa vạn luyện chế song đan dược ra tới. Như thế nào? Đều giải quyết sao? Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần hỏi. Nương tử yên tâm hảo, vi phu ra ngửa còn có cái gì giải quyết không được sự tình. Lạc thần tự tin nói. Thiết, tự luyến. Nếu không phải tím nguyệt hỗ trợ, ngươi sẽ như thế mau liền giải quyết sao? Kiểu U ở một bên lạnh lạnh nói. Hừ, ta lại không có muốn hắn hỗ trợ, là chính hắn đi hảo đi. Lạc thần phản bác nói. Đàn đàng nghe vậy trắng lạc thần liếc mắt một cái. Nếu không phải lăng nhi muốn hắn đi, hắn mới lười đến đi giúp hắn đâu, nạo kiều nam nhân. Thẩm Lăng Nhi đỡ chán, này mấy người như thế nào gặp mặt liền cãi nhau, cái gì thời điểm thần cũng trở nên như thế hố chí Đàn đàn cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, âm thầm ở trong lòng nói, hắn vẫn luôn thử cấu chí hành sao. Thần, kế tiếp ta chuẩn bị bế quan. Lý phong vân hội còn có một ít nhược tử, ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực mới được Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thần đám người nói. Hảo, ta giúp ngươi hộ pháp. Lạc thần suy nghĩ hạ nói, hắn cảm thấy Lăng Nhi bế quan cũng là chính xác. Chủ nhân chúng ta đây cùng người cùng nhau bế quan. Lam Tâm đám người đi tới nói, Ân, Hảo, nơi này sự tình liền giao cho Đảng Đảng cùng Cựu U, còn có Minh bọn họ, chúng ta cùng nhau bế quan. Thẩm Lăng Nhi nói, Ân, Tiểu Lăng Nhi yên tâm bế quan đi, có chúng ta ở sẽ không có việc gì. Cựu U lập tức nói, Đảng Đảng cùng Minh cũng cho Thẩm Lăng Nhi một cái an tâm ánh mắt. ở bọn họ xem ra Thẩm Lăng Nhi bế quan cũng là chính xác. Phong Vân hội thời điểm, bọn họ muốn đi hướng trung cực cùng thánh điện một trận chiến là tránh không được mọi người đều không có ý kiến thẩm lăng nhi mang theo làm tâm mấy người trở về tới rồi không gian chung bế quan bởi vì hiện tại thực lực của nàng muốn thăng cấp một năm hai năm thời gian là không đủ cần thiết muốn ở không gian chung thời gian tốc độ chảy mau khu vực bế quan mới được mà lạc thần tắc vẫn luôn canh giữ ở thẩm lăng nhi phòng bên ngoài tùy ý ở cửa thả một cái vườn trồng trọt ngồi ở mặt trên nhắm mắt tu luyện thẩm lăng nhi nơi phòng chung quanh đã bị hắn bày ra bản mạng kết giới có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ trước tiên biết đến đến nội thiên các sự tình tất bị lạc thần toàn bộ giao cho chính mình mấy đại hộ pháp còn có đàn đảng, đảng minh cửu u ba cái cường giả toa chấn hắn cũng không cần lo lắng thiên các phòng nghị sự đàn đảng, đảng minh còn có cửu u ba người nhảm chán ngồi ở bên trong thẩm lăng nhi bế quan đã qua đi một tháng thời gian bọn họ ba người lại không cần bế quan thiên các cũng không có sự tình yêu cầu bọn họ giải quyết thật là phi thường nhảm chán a minh Yêu tộc ở thần giới còn có sao? Đản Đản nhàm chắn hỏi. Hẳn là đã không có. Năm đó một trận chiến, trừ bỏ một thiếu bộ phận bị ta phụ hoảng phái người giấu ở thần vực, còn lại yêu tộc đều hy sinh. Minh có chút trầm trọng nói. Như thế nhiều năm đi qua, cũng không biết bọn họ phong ấn có hay không bị những người đó phát hiện. Vạn nhất phát hiện nói Minh không dám đi xuống. Yên tâm đi. Yêu tộc giỏi về che giấu, huống chi yêu tộc phong ấn, không phải ai đều có thể phá vỡ. Đản đàn an ủi nói. Ân, ta tin tưởng bọn họ nhất định không có việc gì." Minh nói. "Yêu tộc, Minh giới, Ma giới, chúng ta ba người ở chỗ này không thể quay về, cũng không biết những người đó đã đem thần vực thai họa thành bộ dáng gì." Cửu U khó được nghiêm túc nói. "Ma giới bị kia đối mẹ con không chế được, nghĩ đến hiện tại hẳn là vẫn là không thấy ánh mặt trời đi." Đản Đản trầm giọng nói. "Tí Nguyệt, lúc trước các nàng từ trên người của ngươi được đến ngươi máu, chẳng lẽ là tưởng chế tạo Cửu U đống nhiên nghĩ đến cái gì nói?" Ân, hẳn là, không biết các nàng từ nơi nào nghe nói, có bí pháp có thể dùng máu chế tạo ra tới cái thứ hai ta, đem ta thay thế đản đản khinh miệt nói. kia có thể hay không? Kiểu U có huyết lo lắng hỏi. Ngươi thật cho rằng trên thế giới sẽ có cái thứ hai ta. Đản đản khinh bỉ nhìn hắn một cái nói. Nếu thật sự có thể có cái thứ hai hắn nói, hiện tại phỏng trừng hắn đã sớm chết ở những người đó trong tay đi. Ở thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, hắn liền rõ ràng hết thảy Hắn là duy nhất, là không thể thay thế được. Những người đó, nhất định phải sinh hoạt trong bóng đêm. Kiểu Đu, người đâu? Minh giới như thế nào? Minh nhìn Cửu Đu hỏi. Ai? Chính là các ngươi đoán dáng vẻ kia, hiện tại hẳn là thủ hạ của ta không chế được đi. Lúc trước bởi vì quá mức tin tưởng hắn, vì cứu hắn ta dùng chính mình một tia tinh hồn, không nghĩ tới tạo thành ra một cái minh vương, còn liên hợp ma giới tiện nhân, an toán ta Cửu Đu nói đến việc này liền phẫn nộ không thôi. Tường hắn đường đường một thế hệ minh vương, thế nhưng tốn tâm tư dưỡng một con bạch nhãn làng, không được đến chỗ tốt còn bị cắn ngược lại một cái. Tuy rằng, lúc trước cũng là vì tiểu lăng nhi, chính là hắn nhớ tới việc này, còn là phi thường không khí. Ba người đang ở tùy ý trò chuyện sự tình trước kia, phong hộ pháp liền vội vàng vội vội chạy tiến vào. Đã xảy ra chuyện. Phong hộ pháp vào cửa nói. ân, Ra cái gì sự tình? Đản đản nhướng mày hỏi. Thiên các phụ cận một cái chấn nhỏ thế nhưng náo quỷ. Chúng ta phải ra đi người, thế nhưng không có một cái trở về. Lôi hộ pháp tối hôm qua mang theo mấy cái tinh anh qua đi, thế nhưng đến bây giờ đều không có trở về. Phương Đông Tưởng vừa rồi cũng đi, còn lại hộ pháp không có ở. Ta cũng không biết làm sao bây giờ mới hảo phong hộ pháp đem sự tình đại khái nói một lần. Ngay vậy, cửu đu khẽ như mày nói, náo quỷ căn bản là không có khả năng sự tình. Ta xem tám phần là thánh điện người dở cho quỷ. ân, hẳn là. minh, ta cùng cửu đu đi xem. Ngươi lưu lại. đản đản nhìn mắt mình nói. Ơn, tốt, đi thôi. Mình không có phản đối, có bọn họ hai người vậy là đủ rồi. Vì thế rửa theo phong hộ pháp nói địa chỉ, đản đản cùng kiểu u hai người hướng về chấn nhỏ mà đi. Rất xa còn chưa đi tiến chấn nhỏ, đản đản cùng kiểu u sắc mặt đó là lạnh lùng, này hơi thở bọn họ lại quen thuộc bất quá. Mình giới người. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, những người đó thế nhưng đem mình giới người tặng xuống dưới, Theo lý thuyết thần giới cùng mình giới thông đạo. Sớm tại đại chiến thời điểm, đã bị phá hỏng. Bọn họ là như thế nào đưa những người này xuống dưới? Cửu U nghi hoặc nói. Những người này hẳn là thông qua thiên hải xuống dưới, bị bọn họ dùng vật chứa mang xuống dưới. Người cảm giác được sao? Nhân số không nhiều lắm nhưng thực lực rất mạnh. Khó trách lạc thần hộ Pháp đều bị vây khốn. đản đàn nói. Cảm giác được. Dựa, lao tử khẩu khí này nghẹn không biết đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người đưa tới cửa tới cấp ta hà giận Cửu U tức giận nói. Tí nguyệt Chờ hạ ngươi liền ở một bên nhìn, đừng làm cho bọn họ chạy, toàn bộ giao cho ta tới thu thập. Cửu Ú nhìn đản đàn nói. ân, tốt. Bất quá trước đem người cứu ra, ngươi luyện nưa tay. Đản đản cười nói. Đó là tự nhiên Cửu Ú nói. Không bao lâu hai người liền đi tới chân nhỏ, hai người ở lấy ra hai viên đan dược phục đi xuống. Tức khắc, dung mạo liền trở nên bình thường không thôi. Mới vừa vừa đi tiến chân nhỏ, nên diện liền thổi tới một trận âm phong đàn đàn cùng cửu ưu phi thường phối hợp trực tiếp tế xỉu. Sau đó, hai người thân thể đã bị một trận gió cuốn lên, ở giữa không trung trôi nổi nửa ngày, đi vào chấn nhỏ chung một tòa hai tầng tiểu lầu trước cửa. Hai người thân thể phảng phất bị cái gì khống chế được, tự động phiêu vào tiểu lầu, đi vào hậu viện một chỗ tầng hầm ngầm chung. Chỉ thấy lôi hộ pháp, phương đông tường đám người, toàn bộ đều bị nhốt ở từng bước từng bước lồng sắt bên trong. Lồng sắt bề ngoài bị một tầng màu xám xương mù tràn ngập. Ha ha ha, đại ca. Nhị ca, lại tới nữa hai cái cực phẩm, thực lực so những người này càng thêm cường hãn một đạo bén nhọn thanh âm cười nói. Thật sự, nhanh lên lấy tiến vào ta nhìn xem. Một khác nói hơi hơi thô khuếch thanh âm hương phấn nói. Không bao lâu, đản đản cùng kiểu ưu thân thể liền phiêu tiến vào. Tuy rằng phương đông tường đám người, chỉ có thể nghe được thanh âm, nhìn không tới người. Nhưng là, cửu ưu cùng đản đản tiến vào lúc sau, mặc dù không có mở mắt ra, lại như cũng là đem mấy cái minh giới người xem rành mạch. Chỉ thấy này ngầm mật thất trung, bốn phía bay năm cái minh giới người, thả thực lực ở minh hoàng trung cấp, cùng minh hoàng đỉnh. Trong đó một cái thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá minh quân, thực lực có thể thấy được không thấp. Không tội không tội, này hai cái quả nhiên là cực phẩm A. Đêm nay chúng ta đem những người này tinh hồn đều hấp thu, chúng ta thực lực là có thể đề cao một tầng. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Tí nguyệt, ta thu thập bọn họ, người cứu người. Cửu ưu âm thầm cùng đản đản nói. Hảo. Đàn đàn nói lạc Cửu U liền trực tiếp đứng dậy. Nhìn năm cái minh giới người cười nói, như thế nào? Minh giới hôn không nổi nữa. Chạy tới nơi này tìm chết. Người ngươi như thế nào đứng lên? Ngươi là ai? Phía trước cái kia bén nhọn thanh âm khiếp sợ hỏi, "Ta là ai? Các ngươi còn không xứng biết. Hơn nữa, qua hôm nay các ngươi cũng liền không tồn tại." Biết như vậy nhiều có cái gì dùng?" Cửu U trầm trọng nói. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Chẳng lẽ âm lãnh thanh âm hỏi. Lúc này, Đản đản cũng đứng dậy. Yêu nhã đi vào mấy cái lồng sắt trước, tay nhẹ nhàng vung lên, lồng sắt bên ngoài màu xám sương mù liền biến mất. Lôi hộ pháp cùng phương đông tường đám người, có chút mê mang nhìn đản đản. Chạy nhanh trở về đi. Nơi này giao cho chúng ta. Đản đản nói. Là phương đông tường gật đầu nói, tuy rằng bọn họ không biết này hai người là ai, nhưng hẳn là tới cứu bọn họ chính là không sai. Còn có còn lại chấn nhỏ tồn tại người, cũng đều bị phương đông tường cùng lôi hộ pháp mang đi. nháy mắt. Này tầng hầm ngầm bên trong liền dư lại 5 cái minh giới người, còn có đảng đảng cùng cựu ưu. 5 cái minh giới người phản ứng lại đây thời điểm, những người đó đã chạy không thấy bóng dáng. Trực giác bọn họ đều không có dám đi ra ngoài truy, bởi vì bọn họ cảm thấy, nếu không giải quyết trước mắt này hai người nói, bọn họ sẽ phi thường phiền thoái. Như thế nào? Chuẩn bị tốt như thế nào đã chết sao? Cựu ưu nhìn không người khinh thường hỏi. 5 người nghe vậy giận, phải biết rằng thực lực của bọn họ, Ở thần giới kia tuyệt đối là thiên giống nhau tồn tại. Cái gì thời điểm bị người như thế khiêu khích qua? Quả thức chính là tìm chết. Tiểu tử, người tìm chết. Trong đó một người nói trên tay màu đen linh lực hướng về kiểu lưu liền đánh lại đây. cửu lưu khinh bị nhìn thoáng qua đối phương công kích, trốn đều không có trốn, tay ruột ra, đối phương linh lực phản phất là hài tử, gặp được mâu thân ôm ấp giống nhau. Nơi đó còn có cái gì lực công kích ta, Trực tiếp đã bị cửu lưu cấp hấp thu. 80 tí nguyệt, người có việc 5 cái minh giới người thấy vậy, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Năm người không dám tin tưởng nhìn kiểu ưu, rõ ràng chính là một trương bình thường vô cùng, bọn họ không có gặp qua mặt. Chính là, như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng hấp thu bọn họ minh khí, cho dù là bọn họ mấy cái trung thực lực tối cao người, cũng không có khả năng đem đối phương minh khí hấp thu đi. Có thể hấp thu minh khí, lại như thế nhẹ nhàng, trừ phi là... Người? Người đến tụt cùng là ai? Đối phương có chút run rẩy nhìn kiểu ưu hỏi. Ta đã nói, các ngươi không có tư cách biết ta là ai. Một đám giác rưỡi, còn có cái gì tư cách hỏi ta là ai? Cửu U châm trọc nói, ngươi cũng dám giả mạo chúng ta minh giới hoàng tộc, ngươi sẽ không sợ sao? Đối phương nghĩ đến cái gì nói? Chật chật chật, ta là phải nói ngươi ngốc đâu? Hay là nên nói ngươi xuẩn đâu? Ngươi cho rằng cái gì đều là có thể giả mạo sao? Cửu U nhìn đối diện mấy người, thật sâu cảm thấy theo chân bọn họ đều là minh giới người, đều làm hắn khó chịu. Năm người nghe vậy sửng sốt, đúng vậy. Minh giới hoàng tộc há là tùy ý có thể giả mạo. Chính là, chỉ có minh giới vương giả mới có thể đủ tùy ý hấp thu minh khí, bao gồm minh giới người công kích. Nhưng trước mắt người này rõ ràng liền không phải minh giới vương, kia hắn đến thuộc cùng là ai? Có thể tùy ý hấp thu bọn họ công kích, hắn tuyệt đối không có khả năng là ngoại giới người, tuyệt đối là minh giới. Chẳng lẽ là? Năm người tựa hồ đồng thời nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nhìn Tiểu Ú. Như thế nào? Nghĩ đến ta là ai? Xem ra các ngươi cũng không phải quá ngu xuẩn. Cửu Vũ nhìn mấy người biểu tình, liền biết bọn họ đại khái đoán được chính mình thân phận. Vốn dĩ hắn cũng không có tính toán giấu giếm đi xuống, bởi vì cùng minh giới người giao thủ, hắn cũng giấu giếm không được. Vương năm người sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ha ha, ta cũng không phải là các ngươi vương, các ngươi vương hiện tại hẳn là u minh đi. Cửu Vũ hỏi. Là? Đúng vậy. Các ngươi mấy cái như thế nào đến thần giới? Là Minh Vương, không, là U Minh Đại Nhân đưa chúng ta đến đế tộc, sau đó đế tộc trưởng lão lợi dụng vật chứa mang chúng ta đi vào thần giới mấy người không dám giấu giếm nói. Đối với cửu U bọn họ là kính ngưỡng, tuy rằng U Minh là hiện tại Minh Giới Vương, nhưng là U Minh trước kia chẳng qua là kiểu U hộ vệ. U Minh là như thế nào ngồi trên Minh Vương vị trí chuyện này? Minh Giới Người tuy rằng không nói, lại đều là trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải U Minh trong cơ thể có kiểu U, lúc trước vì cứu hắn đưa vào một kia tinh hồn, U Minh căn bản là làm không thành Minh giới vương. Đúng là bởi vì ưu kia một tia huyết mạch tinh hồn, làm Minh giới người cũng đã chịu U Minh áp chế, lúc này mới chỉ có thể miễn cưỡng phụng hắn vì vương. Trừ bỏ U Minh bên người đội thân vệ ở ngoài, còn lại người đều là mặt ngoài tin phục, trong lòng chơ chẽn. Ở Minh giới, hoàng tộc huyết mạch đó là có tuyệt đối áp chế, chẳng sợ chỉ là như vậy một chút, cũng sẽ làm còn lại người hương không dậy nổi một chút phản kháng ý niệm. Ở Minh giới mọi người trong lòng Bọn họ chân chính vương, chỉ có thuần khiết hoàng tộc huyết mạch cửu u. Cho nên hiện tại biết trước mặt người là cửu u khi, bọn họ trong lòng là lại sợ có hỷ, cảm giác phi thường phức tạp. Thì chính là bọn họ thế nhưng có thể nhìn thấy, bọn họ trong lòng chân chính minh giới chi vương, sợ chính là bọn họ hôm nay đụng vào vương trong tay, không biết kết cục là cái gì. Các ngươi tới thần giới đã bao lâu? Vẫn luôn ở chỗ này." Cửu u tiếp tục hỏi. "Tới thật lâu, không nhớ rõ đã bao nhiêu năm." Phía trước vẫn luôn ở trung vực Thánh Điện ngầm tu luyện, sao lại đông nhiên bị đưa đến nơi này tới? Nga! Như thế nói các ngươi vẫn luôn đều ở Thánh Điện. Vậy các ngươi đối Thánh Điện người nhưng quen thuộc. Kiểu U còn không có nói chuyện, đản đản liền nhướng mày hỏi. Không quen thuộc, chúng ta bị đế tộc trưởng Lao đưa xuống dưới lúc sau, đã bị nhốt ở Thánh Điện ngầm một chỗ mật thất trung, kia trong mật thất mặt có nồng đậm minh khí, chúng ta 5 người liền ở nơi nào tu luyện. Thẳng đến mật thất trung minh khí bị chúng ta hấp thu hết mới bị mấy cái H Y, y. H. nhân mang đến nơi này, chúng ta tới nơi này cũng có mấy năm, vẫn luôn, vẫn luôn liền dựa vào hấp thu người tinh hồn cùng sinh cơ. Đáng lắm các ngươi hiện tại tu vi, liền tính không có minh khí cũng không quan hệ, vì cái gì còn yếu hại người. Cửu Lũ cả giận nói, là, là thánh điện hắc Y, H. y. H. nhân nói, nơi này nhân loại chúng ta có thể tùy ý xử trí. Chúng ta mới năm người sợ tới mức co rúm lại nói, trong lòng càng là đem những cái đó đưa bọn họ xuống dưới Hắc Y Liệp nhân mắng cái muốn chết. "Hảo, thứ hảo, thoạt nhìn ta hôm nay nếu là buông tha các ngươi liền quá nhân tử. Mấy năm nay các ngươi cũng không biết hại bao nhiêu người, sống đến bây giờ cũng đủ." Cửu U tức giận nói. "Vương, nhớ mình a. Chúng ta không có hại rất nhiều người a. Tuy rằng những cái đó Hắc Y Liệp nhân như vậy nói, nhưng là chúng ta thật sự không có hại chết rất nhiều người, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn khắp nơi dù đang ở rừng rậm chỗ sâu trong thật sự không có hại người a." Lúc này đây, cũng là ngẫu nhiên đối phương càng nói thanh âm càng nhỏ. Cửu U tính, lưu chữ bọn họ tới rồi trung vực, có lẽ còn hưu dụng đâu. Đàn đản ở một bên nhìn mắt mấy người nói. Tí Nguyệt, chúng ta còn cần bọn họ hỗ trợ sao? Cửu U bất mãn nói. Trên mặt đất 5 người nhìn đản đản mắt đều phải trừng ra tới. Bọn họ hôm nay thật không biết là may mắn vẫn là xui xẻo a gặp được bọn họ vương liền tính, còn gặp ma rơi tí Nguyệt. Con hảo bọn họ mấy cái thật là lần đầu tiên thai họa nhân loại Bằng không hôm nay này hai người, tùy tiện một cái đều có thể đem bọn họ cấp diệt cha đều không dư thừa. Được rồi, nơi này người cũng không có việc gì không phải sao. Chúng ta không cần hỗ trợ, Lăng Nhi sẽ yêu cầu. đàn đảng trừng hắn một cái nói. Hào đi. Kiểu U vừa nghe thẩm Lăng Nhi yêu cầu, ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý. Vì thế nhìn về phía trên mặt đất mấy người nói, các ngươi mấy cái về sau đi theo ta, có ý kiến sao? Vương, chúng ta không có ý kiến. Mấy người nghe vậy vui vẻ. Nơi đó còn dám có cái gì ý kiến a? Ân, kia đi thôi. Kiểu U nói vung tay lên, vài người đã bị hắn thu vào, trên tay hắn minh giới chung một cái tiểu không gian chung. Sau đó, Kiểu U cùng đản đản mới quay trở về thiên các. Mình thấy hai người đã trở lại, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi, không có việc gì đi. Thiết, có ta ở đây sẽ có việc sao? Kiểu U ngạo kiểu nói. Đản đản chừng hắn một cái ngồi xuống một bên. Biết đản đản tính tình. Cứu ưu đành phải mở miệng đem sự tình đại khái nói một lần. Sau đó làm phong hộ phát bọn họ, đem chấn nhỏ người đều tặng trở về, nói cho bọn họ đã không có việc gì. Việc này, cũng liền hạ màn. Những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, thế nhưng đem Minh giới người, đều tặng xuống dưới. Minh nhàn nhạt nói. Ừ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này đây chúng ta sẽ như thế mau cùng lăng nhi gặp được, xem thánh điện hiện tại còn vững vàng không có động tĩnh phỏng chừng bọn họ cũng cho rằng lúc này đây lăng nhi vẫn là một người đi. Cựu u nói, hà là chờ tới rồi trung vực, lúc này đây nhất định phải đem thánh điện hoàn toàn diệt trừ, tuyệt đối không thể lưu lại một người sống. Minh ánh mắt tối sầm lại nói, ân, thánh điện tồn tại mấy và năm, cũng là kết thúc lúc. Đản đản cũng đi theo nói, ba người ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó đúng là thẩm lăng nhi bế quan phương hướng. Thời gian như nước, giây lát lướt qua, hai năm thời gian, vội vàng mà qua mấy năm nay thiên các thực lực đã ở đông, nam, tây, bắc bốn vực không ngừng lớn mạnh lên, chủ yếu liền lấy chen ép thánh điện thế lực là chủ, bắc vực thánh điện đã sớm bị thẩm lăng nhi đám người diệt, tây vực thánh điện cũng bị đản đản cùng minh, một lần nhàm chán đến cực điểm thời điểm, chạy tới tây vực diệt thánh điện, nam vực thánh điện ở tây vực cùng bắc vực thánh điện bị giết tin tức truyền khai lúc sau liền tự động giải tán, bất quá chủ yếu người phụ trách vẫn là bị cửu u phái ra năm cái minh giới cao thủ cấp giải quyết, mà đông vực thánh điện Cho tới nay đều là lấy Đông Phương ra là chủ, lấy Đông Phương ra bốn cái lao tổ tông cầm đầu, còn lại đều là chút thực lực không cao. Ở Đông Phương gia Lão tổ tông, bị Phương Đông Tường thu lúc sau, cũng thuận tiện đem đông vực thánh điện người, âm thầm xử lý. Đương nhiên, ít nhiều lôi hộ pháp đám người hỗ trợ. Mà lạc thần mấy đại hộ pháp, cũng ở thiên các thế lực lớn mạnh lúc sau, bị phái hướng các vực phụ trách thiên các sự tình. Chỉ để lại lôi hộ pháp cùng phong hộ pháp hai người, lưu tại thiên các trung. Vẫn luôn ngồi ở thẩm Lăng Nhi trước cửa Lạc Thần, chậm rãi mở một đôi mắt vượng kinh hỉ nhìn thẩm Lăng Nhi nơi phòng. Hắn cảm giác được Lăng Nhi hơi thở, như thế nói Lăng Nhi hẳn là sắp xuất quan. Đàn đàn, Minh cùng Kiều U, ở Lạc Thần trận mắt ngáy mắt, thân ảnh cũng tùy theo mà đến. Tiểu Lăng Nhi xuất quan sao. tiểu U dẫn đầu mở miệng hỏi. Hẳn là nhanh Lạc Thần tâm tình thực tốt nói. Bốn người đều chờ mong nhìn cửa phòng, vừa rồi bọn họ đều cảm giác tới rồi thẩm Lăng Nhi hơi thở cho nên phòng đoán thẩm lăng nhi hẳn là sắp xuất quan. chỗ tối thẩm lăng nhi nhìn bốn cái phong cách khác nhau xoay ca, trong lòng hơi hơi buồn bực một chút. chính mình rõ ràng đã đột phá đến đế quân, tuy rằng chỉ là cao cấp, nhưng là cũng coi như là cao thủ hành sao. vừa rồi nàng như vậy cẩn thận ra tới, chính là vì cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng thế nhưng vẫn là bị bọn họ phát hiện chính mình hơi thở. đến tột cùng này mấy cái gia hỏa thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào han á á. vừa mới tưởng hiện thân thẩm lăng nhi. Đồng nhiên phát hiện này bốn cái ra hỏa, chỉ là nhìn chằm chằm nàng cửa phòng xem, tựa hồ cũng không có phát hiện nàng liền ở bọn họ phía sau. Thầm lăng nhi trong lòng vui vẻ, như thế nói bọn họ vừa rồi cũng chỉ là phát hiện chính mình một kia hơi thở, cũng không có phát hiện chính mình ra tới. Con hào nàng ở ra tới trước, khiến cho nhóc con giúp nàng ẩn thân, bằng không lúc này chẳng phải là bị phát hiện. Nghĩ đến đây, thẩm tiểu thư chơi tâm cùng nhau, trộm đạo đi tới kiểu ru bên người, đứng ở kiểu ru phía sau vị trí đối với cửu u bên người lạc thần chính là một trưởng thẩm lăng nhi vốn dĩ chính là tưởng đầu bọn họ cho nên cũng không dùng lực chỉ là hơi hơi chụp hạ lạc thần bản năng dỗi tay đi chụp bên người cửu u ý tứ làm hắn thành thất điểm biết cửu u gia hỏa này lại làm ở mỹ chính là đang ở chuyên chú nhìn thẩm lăng nhi cửa phòng cửu u bị lạc thần chụp sừng suốt ngốc nốc nhìn lạc thần hỏi yêu nghiệt ngươi đánh ta làm cái gì là ngươi động thủ trước hảo đi vô sỉ. lạc thần chừng hắn một cái nói cái gì Ta cái gì thời điểm đánh ngươi? Ngươi người này như thế nào như thế không nói đạo lý a? Kiểu u giận. Lạc thần trực tiếp làm lơ hắn phẫn nộ. Thẩm lăng nhi xem trong lòng ám sảng không thôi. Sau đó, nàng lại lặng lẽ đi vào đản đản phía sau. Đối với đản đản bên người mình, chính là một phách. Minh tự nhiên cũng cảm giác, hắn hướng bên cạnh nảy dự, nghi hoặc nhìn đản đản hỏi. Tí nguyệt, ngươi có việc? 81 ta cũng ngứa. Cái gì? Đản đản trắng minh liếc mắt một cái nói. Nói xong ánh mắt cũng tiếp tục nhìn Thẩm Lăng Nhi cửa phòng. Không gian chung. Tiểu bảo đám người xem sảng cực kỳ, ngay thường bọn họ đều bị nảy bốn cái ra hỏa áp gắt gao, khó được có cơ hội nhìn đến chủ nhân chơi bọn họ, thật là quá sung sướng. Minh kỳ quái nhìn thoáng qua đàn đàn, rõ ràng là hắn muốn chụp chính mình hào đi. Thế nhưng còn làm bộ một bộ không phải bộ dáng của hắn, muốn hay không như thế cao lênh a Bất quá, bởi vì quan tâm Thẩm Lăng Nhi xuất quan sự tình, mình cũng chưa từng có nhiều rồi dám lực chú ý cũng cùng còn lại ba người giống nhau, phòng tươi trước mặt cửa phòng thượng. Thẩm Lăng Nhi đứng ở một bên, một bàn tay vươn cảm, trong lòng suy tư kế tiếp, nên như thế nào đậu một chút này bốn con hảo đâu. Chủ nhân, ngươi ngựa phấn không phải thăng cấp sao? Cho bọn hắn thử xem tiểu hoa ở không gian bỗng nhiên nói. Hảo, không biết này ngoạn ý đối bọn họ bốn cái hữu dụng không đâu. Thẩm Lăng Nhi vừa nói, một bên đem chính mình xuất quan sau, luyện chế vài loại vì đối phó thánh điện cùng thần vực người dùng. Thăng cấp bản độc dược chung ngứa phấn, đem ra. Lúc này đây nàng luyện chế ngứa phấn thăng cấp bản, tuyệt đối là siêu cường siêu biến thái. Thẩm lăng nhi lo lắng bị mấy người phát hiện, liền hơi hơi lui ra phía sau một chút khoảng cách, chúng thu ở không gian chung liền đem cái chai mở ra. Thẩm lăng nhi lấy ra tới lúc sau, đối với bốn người phương hướng, tay hơi hơi nhóng lên, một ít đạm mắt thường nhìn không tới sương khói, theo không khí phiêu tán ở lạc thần bốn người đỉnh đầu. Sau một lát, minh cái thứ nhất nhữ như mày. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy thân thể có chút không thoải mái đâu? Tựa hồ có chút ngứa cảm giác càng là nghĩ như vậy, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, chính là nhìn xem còn lại ba người, Tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng. Mình cũng ngượng ngùng có động tác, đành phải cắn răng chịu đựng. Lại một lát sau, Lạc Thần cũng cảm thấy thân thể có chút không thích hợp, có chút ngứa. Hơn nữa càng ngày càng ngứa, làm hắn có loại tưởng rối tay đi bắt cảm giác. Lạc Thần phản ứng đầu tiên chính là nhìn đản đản. Có việc Đàn đàn nhướng mày nhìn lạc thần hỏi. Ngươi cho ta hạ độc. Lạc thần trực tiếp hỏi. Ngu nốc. Đàn đàn nghe vậy, vô ngữ trắng lạc thần liếc mắt một cái. Này nha chính là thần kinh sao. Hắn là cái loại này cho người ta hạ độc người sao. Kiểu U cũng kỳ quái nhìn lạc thần, không rõ hắn là chuyện như thế nào. Lúc này, mình cũng có chút không chịu nổi nói, tí nguyệt, thật là ngươi hạ đầu. Cái gì? Các ngươi hai cái xảy ra chuyện gì? Kiểu U tò mò hỏi đản đản cũng nghi hoặc nhìn hai người, không rõ này hai tên giá hỏa là chuyện như thế nào. Ta trên người thực ngứa, chẳng lẽ không phải người sao? Liên ngươi cùng lăng nhi ở bên nhau thời gian nhất lâu, trên người của ngươi nhất định có lăng nhi cấp độc dược đúng hay không? Lạc thần nhìn đàn đàn hỏi. Đáng chết, như thế nào sẽ như thế ngứa đâu? Ta cũng là, ta trên người cũng là ngứa muốn mệnh. Mình cũng bất đắc dĩ nói. Hắn còn tưởng rằng là chính hắn vấn đề, không nghĩ tới lạc thần cũng là. Ta không có. Tuy rằng ta có lăng nhi cấp độc dược, cũng có có thể làm người ngứa, nhưng là ta vì cái gì phải cho các ngươi hai cái hạ độc? Đản đàn bất đắc dĩ giải thích nói. Không phải ngươi. Đó là ai? Minh nghi hoặc nói. Hắn cũng cảm thấy đản đản sẽ không tùy tiện cho bọn hắn hạ độc, lại không phải nhàm chán không có việc gì làm. Nhưng vì cái gì các ngươi hai cái không có việc gì? Lạc thân nhìn đản đản cùng kiểu hữu hỏi. Dựa, vì mau kiểu hữu hai người bọn họ liền không có việc gì đâu. Thật là ngứa đã chết ra a. Hai người các ngươi không có việc gì đi. Kiểu U cũng cảm thấy có chút không thích hỏi. Chỗ tối thẩm lăng nhi cũng có chút buồn bực, vì mau đản đản cùng Kiểu U một chút phản ứng đều không có đâu. Nàng chính như thế nghĩ đâu, liền phát hiện Kiểu U sắc mặt đổi đổi, đản đản nhìn hắn kỳ quái hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta cũng ngứa Kiểu U bực bội nói. Dựa, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đây là cái gì ngọn ý? Thế nhưng liền hắn đều có phản ứng. Phải biết rằng hắn là minh giới vương, trừ bỏ minh giới trung chuyên môn đối phó bọn họ nọc độc ở ngoài, nhân gian độc dược, đối hắn căn bản là vô dụng hành sao. Chính là, tình huống hiện tại thuyết minh, căn bản là không phải như thế hồi sự A. Chẳng lẽ, hiện tại nhân loại độc dược, đã như thế cường hãn? Nghe vậy, đàn đàn cùng lạc thần, còn có minh đều nhăn lại tới mày, đối với cửu u thể chất bọn họ là hiểu biết. Nếu nói lạc thần cùng minh chúng độc, kia còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là liền cửu u đều trúng chiêu này liền có chút làm người ngoài ý muốn, vì cái gì đản đản không có việc gì đâu. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nghi hoặc nói, chủ nhân, đản đản bản thể là cái gì a? Nhóc con nghi hoặc hỏi, không biết ta, bọn họ đều không nói cho ta, ta cũng không biết đản đản bản thể đến tuột cùng là cái gì. Thẩm Lăng Nhi nói, bởi vì Thẩm Lăng Nhi bế quan trước, liền đem khế ước ngôi cao cấp che chắn, cho nên lúc này nàng cùng trong không gian mặt chúng thú nói nhỏ, lạc thần bọn người không biết. Phòng chừng là đản đản quá nghịch thiên đi. Cho nên này ngứa phấn liền tính là thăng cấp bản, cũng đối hắn không gì tác dụng. Tiểu bảo suy nghĩ hạ hả nói. Hảo đi, thoạt nhìn đản đản mới là mạnh nhất. Thầm lăng nhi âm thầm thở dài. Lúc này, mình đã nhìn không được bắt đầu dùng tay đi bắt, cả người ngứa địa phương. Thật sự là quá ngứa, hắn chịu không nổi. Lạc thần cũng không có hảo tới đó đi, tuy rằng cố nén, chính là này ngứa lại không phải đau Thật là là phi thường khó chịu, làm người cảm giác muốn chết tâm đều có. Cửu U tuy rằng thể chất so với bọn hắn hai người là thủ, nhưng là hắn nơi đó chịu quá này tội à, ngứa cả người khó chịu, làm hắn bực bội vô cùng. Đản Đản nhìn ba người cả người khó chịu bộ dáng, đem phía trước thẩm lăng nhi cho hắn giải độc đan đem ra, lạc thần ba người tiếp nhận đan dược phục đi xuống. Đáng tiếc, một chút hiệu quả cùng phản ứng đều không có. Ngược lại có loại càng ngày càng ngứa cảm giác. Đản Đản thấy vậy, quay đầu lại nhìn như cũ nhăm chặt cửa phòng, thẩm lăng nhi như cũ không có ra tới đông nhiên đàn đàn cong lên khỏe môi. Cũng không hề lo lắng ba người khó chịu không khó chịu, thẳng lấy ra một phen ghế nằm ngồi ở mặt trên, sau đó thưởng thức khởi trước mặt ba người bộ dáng. Đàn đàn này nhàn nhã xem diễn tư thái, ngáy mắt làm lạc thần ba người nổi giận. nha gia hỏa này chẳng những không lo lắng bọn họ còn chưa tính, hắn hiện tại đây là ở làm cái gì? Xem diễn. Vui sướng khi người gặp họa Thật là đáng chết. Tí Nguyệt, ngươi cũng dám xem chúng ta náo nhiệt. Lạc Thần nguy hiểm hiếp mắt trừ hỏi. "Ân." Đản Đản lại khôi phục hắn khóc khóc đơn âm nói. "Ngươi Lạc Thần bị trọc tức vô ngữ." "Ân." "Bởi vì đẹp." Đản Đản hảo tâm lại đưa tặng một câu. La Minh cùng Cửu U phẫn nộ trừng mắt hắn, đáng chết Tí Nguyệt, chờ bọn họ hảo, xem bọn họ như thế nào thu thập hắn. Đản Đản làm lơ mấy người phẫn nộ ánh mắt, lại là nhìn về phía đối diện dưới tàng cây, Thẩm Lăng Nhi thấy vậy, liền biết Đản Đản phát hiện nàng. Sau đó Hào phóng ẩn thân đi đến đảng đảng ghế nằm biên ngồi xuống, đảng đản lập tức lấy ra một mầm điểm tâm, thẩm lăng nhi không khách khí rôi tay tiếp nhận tới, liền ăn lên. Bế quan như thế lâu, nàng đều không có ăn qua đồ vật đâu, lúc này ngửi được như thế hương điểm tâm, thật đúng là có điểm đói bụng. Mà đang ở gãi ngứa ba người, kinh ngạc nhìn đảng đảng trong tay điểm tâm, bị người lấy đi một hối, tựa hồ còn ở ăn. Nếu là bọn họ còn không hiểu chuyện như thế nào, thật là muốn bổn đã chết. Lăng nhi... Ngươi như thế nào có thể đối chúng ta hạ độc A? Lạc Thần ủy khuất nhìn đản đản bên người hỏi. Thẩm lăng nhi thân ảnh chật lóe xuất hiện ở bốn người trước mặt, hắc hắc, ai cho các ngươi không có phát hiện ta ra tới đâu. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Tiểu lăng nhi, ngươi này liền không đúng rồi. Vì mau chỉ phạt chúng ta ba người. Tím nguyệt cũng không phát hiện ngươi hảo đi. Cửu U bất mãn đoán giận nói. Khu khu. Ta như thế nào biết này ngứa phân đối đản đản vô dụng A? Thẩm Lăng Nhi xấu hổ nói, nàng còn tưởng rằng chính mình độc dược phi thường lợi hại đâu, thoát nhìn gặp được đảng đảng như vậy, cái gì độc cũng ngủng phi a. Nếu là đảng đảng biết Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng, thế giới này chỉ có một hắn, sẽ không lại có cái thứ hai, cho nên nàng độc dược vẫn là rất lợi hại. Lăng Nhi, chúng ta hảo ngứa, cầu giải dược. Minh khó chịu nói. Thẩm Lăng Nhi lập tức ném ra ba viên giải dược cho ba người, ba người ăn vào lúc sau đau khổ cảm giác lập tức liền biến mất. Ngay cả trên người bị bọn họ không cẩn thận chảo phá làn da, cũng ngay mắt khôi phục nguyên dạng. Tiểu Lăng Nhi, ngươi vừa rồi chính là cái gì độc dược? Như thế nào như thế lợi hại a? Cho ta một chút bái. Cửu U giải độc lúc sau, lập tức chạy tới dôi tay nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn một cái, làm Tiểu Hoa lấy ra một lọ ngứa phấn đưa cho Cửu U nói, đây là ngứa phấn thăng các bạn. Không nghĩ tới còn man dùng tốt, nếu có thể cho các ngươi ba cái đều trúng chiêu, thoạt nhìn đối pho thánh điện cùng thần vực những người đó cũng có thể dùng thượng tuyệt đối dùng thượng liền ta đều chúng chiêu thánh điện cùng thần vực người như thế nào khả năng trốn đến quá đâu cựu u bảo bối dường như thu lên nói ân hẳn là trừ bỏ tím nguyệt ở ngoài không ai trốn đến quá này thăng cấp bản ngựa phấn lạc thần cũng tan thường nói nhà mình nương tử chính là lợi hại a đản đản ngươi bản thể đến tột cùng là cái gì a thầm lăng nhi nhìn đản đản to mò hỏi về sau ngươi sẽ biết đản đản khẽ cười nói hào đi Thẩm Lăng Nhi biết đảng đảng không nói nàng cũng hỏi không ra tới cái gì. "Thần, ta đột phá đến đế quân. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể đi trước thần vực?" Thẩm Lăng Nhi nhìn bốn người nói, "Ân, tham gia xong Phong Vân hội, thu thập thánh điện, chúng ta liền về thần vực." Lạc Thần nói, "Hảo, hiện tại là cái gì thời gian? Ly Phong Vân hội còn có bao nhiêu lâu?" Thẩm Lăng Nhi hỏi, "Còn có một tháng chính là Phong Vân hội, ngươi nghỉ ngơi hạ, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi trung vực." Lạc thân nói: "Tốt, đêm nay ta xuống bếp, cho các ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn đi." Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói: "Thật sự, thật tốt quá. Từ ngươi bê quan chúng ta liền rốt cuộc không ăn qua đồ vật." Cửu Vũ nghe vậy vui vẻ nói: "Mình cũng mắt sáng ngời nhìn Thẩm Lăng Nhi, tuy rằng bọn họ đều không cần ăn cái gì, nhưng là, Thẩm Lăng Nhi làm gì đó, vẫn là làm cho bọn họ nhịn không được ăn uống mở rộng ra. An quán Thẩm Lăng Nhi làm gì đó, những thứ khác bọn họ đều không có ăn uống." Hào đi kia buổi tối ta liền làm một đốn phong phú nữa tiệc lớn, vì chúng ta chung vực một trận chiến. trước tiên cổ vũ. thẩm lăng nhi cũng cười nói, tốt, tiểu lăng nhi yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? cửu u lập tức chủ động hỏi, không bằng các ngươi đi đánh chút mới mẻ linh thú trở về đi, tốt nhất cấp bậc cao một chút. thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói, hành, chúng ta này liền đi. nói xong cửu u cùng minh lôi kéo đảng đảng thân ảnh chợt lóe, liền biến mất bởi vì bọn họ biết lạc thần là nhất định sẽ không theo bọn họ đi. 82 hôm nay đặc biệt đói đâu. Đương nhiên, ở cửu đám người săn thú trong khoảng thời gian này, thẩm lăng nhi tự nhiên là lại bị mỗi chỉ yêu nghiệt, cấp kéo đến trong không gian mặt, trình diễn mấy ngày xuân sắc cả phòng. Đến nỗi còn lại chuẩn bị công tác, tự nhiên là bị lạc thần, giao cho thẩm lăng nhi đông đảo thú thú nhóm, ngay cả chính mình khế ước thú tiểu điệp, cũng bị nhà mình chủ tử phi thường thô bạo ném ra tới. Đau tiểu điệp nhe răng mắt. Nhìn lạc thần cùng thẩm lăng nhi biến mất bóng dáng, ai hoán không thôi. Hảo, nhà ta chủ nhân đêm nay chính là muốn đích thân xuống bếp Nga, lại đây hỗ trợ làm tâm lôi kéo tiểu điệp nói. Cái gì? Ngươi là nói tiểu lăng nhi xuống bếp? Không thể nào. kia còn có thể ăn sao? Tiểu điệp dọa một cái hỏi. Làm tâm nghi hoặc xem tiểu điệp hoảng sợ bộ dáng, này nha chính là bị bệnh sao? Nói lam tâm liền bắt tay đặt ở tiểu điệp trên trán mặt. Không phát xuất ta, như thế nào nói chuyện như thế không rõ ràng lắm đâu. Lam tâm lẩm bầm nói. Ngươi mới phát sốt đầu. Ta cùng ngươi nói a, Tiểu Lăng Nhi chủ nghệ quả thực không cách nào hình dung a. Tiểu Điệp khẩn trưng nói. Ta biết a, chủ nhân chủ nghệ kia tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hữu. Lam tâm tiêu ngạo nói. Đúng vậy, vậy ngươi còn muốn cho Tiểu Lăng Nhi nấu cơm. Liên năng kia khủng bố chủ nghệ, các ngươi là ngại sống lâu lắm sao. Tiểu Điệp lo lắng hỏi. Như thế nào khả năng, chủ nhân chủ nghệ kia chính là mỹ vị vô cùng, chúng ta đều hận không thể chủ nhân mỗi ngày xuống bếp đâu. Đáng tiếc, chủ nhân quá lười, đã lâu mới xuống bếp một lần đâu. Lam tâm phi thường đáng thương nói. Ngươi, ta như thế nào nói ngươi liền nghẹ không hiểu đâu. Tiểu lăng nhi làm đồ ăn kia chính là sẽ ăn người chết. A a a tiểu điệp rít gào nói. Thích, ngươi là không ăn qua đi. Chủ nhân chủ nghệ chỉ có thể thèm người chết, như thế nào khả năng ăn người chết, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn qua đi hỗ trợ Lam tâm nhìn tiểu điệp kinh ngạc bộ dáng nói. Nói xong liền chạy nhanh chạy đến tiểu cửu đám người bên kia hỗ trợ đi. Tiểu Điệp nhìn Lam tâm sốt ruột bộ dáng, âm thầm lắc đầu, những người này chẳng lẽ không biết Tiểu Lăng Nhi sẽ không nấu cơm sao. Bất quá nhìn đến ai cũng không phản ứng nàng, nàng cũng chỉ hảo quá đi hỗ trợ, hy vọng qua hôm nay, bọn họ còn sẽ thích bọn họ chủ nhân chủ nghệ đi. Ai hoán Thẩm Lăng Nhi cùng Xuân Phong mãn diện lạc thần ra tới khi, đại gia đã rửa theo Thẩm Lăng Nhi nói đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Chẳng qua, hôm nay Thẩm Lăng Nhi muốn bọn họ chuẩn bị đồ vật, có bọn họ ăn qua, có không có ăn qua. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến đại gia chuẩn bị tốt đồ vật, vừa lòng gật gật đầu nói: "Hảo, dư lại giao cho ta đi." Các ngươi đi một bên nghỉ ngơi hạ, Lam Tâm cùng U Mị còn có tiểu điệp lưu lại giúp ta thì tốt rồi. Lạc Thân cùng Cửu U, đàn đàn, mình còn có chúng thú nhóm đều thối lui đến bên ngoài. Tiểu điệp nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Tiểu Lăng Nhi, ngươi hành sao?" "Yên tâm đi." Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Sau đó làm Lam Tâm bọn họ đem phía trước đại gia tẩy tốt rau dưa, thịt loại, hải sản chờ. Đều bỏ vào mâm bên trong, sau đó bưng lên trên bàn mặt đi. Thẩm lăng nhi thì tại điều phối các loại nước sốt, nàng chuẩn bị cấp mọi người làm một đốn tiệc đứng, đem nàng kiếp trước thích đồ ăn Trung Quốc, hàn nhật cơm, cơm Tây từ từ, toàn bộ đều làm ra một chút tới, tưởng đem kiếp trước mỹ thực cấp mọi người đều nếm thử. Vì thế, làm tâm đám người dựa theo thẩm lăng nhi phân phó, lục tục ra ra vào vào. Đàn đản đám người ngồi ở bên ngoài tán gấu, nhìn giống nhau giống nhau bọn họ gặp qua, không có gặp qua thức ăn bị bưng ra tới. Bọn họ nháy mắt cảm giác, hôm nay đặc biệt đói đâu. Ngay cả tiểu điệp cũng từ bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới lăng nhi chuyển thế trở về lúc sau, thế nhưng chủ nghệ trở nên như thế lợi hại, chứ không nói mấy thứ này nàng chưa thấy qua, cũng còn không coi ăn đến, chính là nhìn nghe, cũng đã làm nàng ăn uống mở rộng ra. Khó trách làm tâm vừa rồi nói lên lăng nhi chủ nghệ khi, một bộ như vậy tự hào thèm nhỏ dai bộ dáng. Trải qua mấy cái canh giờ bận rộn. Rốt cuộc thẩm Lăng Nhi theo làm tầm đám người vừa đi ra tới. Nhìn trong sân một cái đặc biệt đại bãi trên đài mặt, đôi đến tràn đầy các loại thức ăn, mọi người đều làm mắt sáng ời. Lăng Nhi, chúng ta muốn ngồi ở chỗ kia ăn nga. Lạc thân nhìn như thế nhiều người, đồ vật đều đặt ở bên kia, ăn lên tựa hồ thực không có phương tiện hỏi. Đừng nóng nội, lập tức hảo. Thẩm Lăng Nhi đối với hắn chớp chớp mắt nói. Sau đó, vung tay lên, một cái kỳ quái đồ vật xuất hiện ở thẩm Lăng Nhi trong tay. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng rót vào một tia linh lực, chỉ thấy nguyên bản bàn tay đại vật nhỏ nháy mắt biến đại. Không sai biệt lắm có mười mấy mét trường, hai mét khoan. Là một cái hình chứng đồ vật, đầu tiên là người ngồi xuống hơi hơi thấp một chút 30cm khoan bóng loáng mặt bàn, trên mặt bàn phóng từng bước từng bước thu nhỏ lại tiểu nướng lò, tiểu nướng lò bên cạnh, còn có một cái phía trước Thẩm Lăng Nhi làm cho bọn họ ăn qua cái lẩu, tự nhiên cũng là thu nhỏ lại bản tiểu cái lẩu. Sau đó lại cao hơn một chút đài mặt trên. Là 20cm khoan mặt bàn, mặt trên cái gì đều không có phóng, nhưng là lại là có thể xoay tròn. Lăng nhi, đây là cái gì? Đản đản tò mò hỏi. Đây là ta phía trước luyện chế, ăn cơm dùng. Thần, tiêu trời các người cùng nhau đến đây đi. Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần nói. Hảo. Lạc thần nói ở trong lòng làm phong hộ pháp đám người trở về. Thẩm lăng nhi tác dùng linh lực, đem sở hưu chuẩn bị tốt đồ ăn, nhất nhất đặt ở xoay tròn đài mặt trên. Mọi người nhìn đến lúc sau đều ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai like là như thế này, sở hữu thức ăn đều ở xoay tròn, như vậy liền không cần lo lắng ăn không đến nơi xa. Phóng Hảo lúc sau, Thẩm Lăng Nhi lại đem suy xét cùng cái lẩu cũng đều bật lửa, không sai biệt lắm hơn trong trung thức ăn, có ăn sống, nướng, xót, còn có một ít quái đồ ăn, cùng Thẩm Lăng Nhi tự mình xào, thật không phải một cái phong phú có thể hình dung. Hảo, người đều đến đông đủ đi, ngồi xuống ăn cơm đi. Thẩm Lăng Nhi thấy Phong hộ Pháp đá người cũng tới liền cười nói, chủ nhân, hôm nay hảo phong phú nga. Lam vui vẻ nói, ân, ở chúng ta thế giới, cái này gọi là tiện đứng, chính là rất nhiều đồ vật, đại gia có thể tự giúp mình lựa chọn thích ăn. Thẩm Lăng Nhi cười giải thích nói, nương tử lợi hại nhất. Lạc Thần không keo kiệt ca ngợi nói, chủ nhân lợi hại nhất, phu nhân lợi hại nhất, mọi người cùng kêu lên nói, hảo, ăn cơm đi. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ. Một bữa cơm ở đại gia hòa thuận vui vẻ không khí hạ ăn xong, mọi người đều ăn phi thường thỏa mãn. Bởi vì đại gia chuẩn bị lượng phi thường đại, không có biện pháp rất nhiều người đều là thú va. Bởi vậy, mọi người đều ăn phi thường no, cuối cùng dư lại một chút thịt nướng cùng cái lẩu, bị bao quanh cùng tiểu bạch hai chỉ chính là cấp nhét vào trong bụng. Ăn hai cái tiểu gia hòa động một chút đều khó khăn, xem thẩm lăng nhi vô ngự đến cực điểm. Ngay cả tiểu mạn cùng tiểu biến cũng là ăn quỳ dạp trên mặt đất, bất động một chút. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy chỉ tiểu tham ăn, thiệt tình vô ngữ a. Có muốn ăn hay không thành cái dạng này a a a. Bất quá nhìn đến đại gia ăn thỏa mãn vui vẻ, Thẩm Lăng Nhi cũng cảm thấy thực vừa lòng. Những người này đều là bồi nàng một đường đi tới, này một đường nếu không có bọn họ bất luận cái gì một cái, nàng đều không thể đi đến hôm nay này một bước. Có lẽ cùng đã từng chuyển thế giống nhau, ở nào đó giao diện chỗ nào đó, lần nọ trong chiến đấu liền lại treo. Nghĩ đến xa ở thần vực bị nhốt cha mẹ. Thẩm Lăng Nhi trong lòng tín niệm lại kiên định một phần, mặc kệ như thế nào lúc này đây, này một đời, nàng đều không thể thua. Nàng muốn cứu ra những cái đó yêu thương chính mình người, cứu ra những cái đó vì chính mình, mấy vạn năm đều ở chịu khổ người, càng không thể cô phụ bên người cái này hay chính mình mấy vạn năm năm nhân. Nàng còn có bảo bối Nhi tử yêu cầu bảo hộ, mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể thua. Một đêm không nói chuyện, hôm sau, Lạc Thần đem an bài hảo thiên các sự tình lúc sau. Liền mang theo Thẩm Lăng Nhi đi trước trung vực. Đàn đàn đám người, đều bị Thẩm Lăng Nhi thu vào không gian trung. Thần, ngươi đi qua trung vực. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần hỏi. Ân, đi qua, chẳng qua không quá quen thuộc. Lăng Nhi, ta không xác định chúng ta sẽ dừng ở trung vực cái gì địa phương, cho nên, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý Lạc Thần xấu hổ nói. Ân, đi thôi. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Hảo. Lạc Thần dứt lời lúc sau, ôm lấy Thẩm Lăng Nhi vòng eo. Một tay ở không chung một hoa, trên bầu trời một đạo cái khe mở ra. Lạc thần mang theo thẩm lăng nhi nhảy mà nhập, hai người trải qua thật dài một đoạn thời gian hắc hát ám, trước mắt mới rốt cuộc sáng ngời. Rơi xuống đất ngay mắt, lạc thần gắt gao ôm thẩm lăng nhi, sợ không cẩn thận đụng tới nàng. Hai người thích hứng trước mắt ánh sáng lúc sau, ngước mắt vừa thấy, đang xem rõ ràng bọn họ nơi vị trí khi, lạc thần cùng thẩm lăng nhi cả người đều không tốt. Thần, chúng ta có thể hay không trước nay một lần. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nhìn bên người nam tử hỏi. Khu khu, Nương tử nói chính là, chúng ta trước nay một lần hảo. Dứt lời ôm lấy Thẩm Lăng Nhi eo, thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Thang đến rừng ở một chỗ yên lặng rừng cây khi, Thẩm Lăng Nhi còn có chút hơi hơi lo lắng, khắp nơi nhìn nhìn phát hiện nơi này thật là rừng cây sau, mới hơi hơi yên lòng. Không thể trách Thẩm tiểu thư nhát gan, thật sự là vừa rồi trường hợp quá chấn động. Vừa rồi bọn họ mở mắt ra nhìn đến chính là đen nghìn một đám người. Mở to mắt tò mò nhìn bọn họ hai cái. Có người không hiếm lạ, người nhiều cũng không hiếm lạ, có rất nhiều người nhìn bọn họ cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, Thẩm Lăng Nhi khẽ mắt dư quang nhìn đến bên người đứng một đám ăn mặc diễn phục nam nữ, cũng đồng dạng mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ hai người, mà Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần dưới lòng bàn chân, tựa hồ còn dẫm lên một cái hất tuổng. Thẩm Lăng Nhi thiệt tình cảm thấy bọn họ rơi vào địa phương, thật là quá kia cái gì. Trực tiếp rơi xuống nhân ra sân khấu thương mặt. Còn đem nhân ra con hát cấp dấm lên dưới chân. Nàng dám cắt định, nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, tuyệt đối sẽ bị một đám người đuổi giết vây công. Ha ha, nương tử vừa rồi diễn kịch cảm giác như thế nào? Lạc Thần cũng cảm thấy chính mình rơi vào địa phương không đúng, thật sự là hắn đối trung vực thực không quen thuộc. Ha ha, ngươi nói đi, chẳng lẽ ngươi thực thích diễn? Ân. Thẩm Lăng nhi híp mắt chử nhìn Lạc Thần hỏi, thật không biết này nha như thế nào lạc, thế nhưng dừng ở loại địa phương kia. Không Ta một chút cũng không nghĩ. Ha ha. Lạc thần cười gượng vài tiếng, hắn mới không nghĩ diễn kịch hảo đi. Lạc thần còn tưởng nói cái gì, thầm lăng nhi thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở hắn trước mắt. Lạc thần ngây ngốc nhìn đột nhiên không thấy nương tử, trong lòng buồn bực. Nương tử như thế nào có thể đem hắn một người ném xuống a a a a a. Nghĩ cũng thân ảnh chợt lóe vào thầm lăng nhi không gian. 82 hôm nay đặc biệt đói đâu. Đương nhiên, ở cửu u đám người săn thú trong khoảng thời gian này,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 cái gì? ngươi là nói tiểu lăng nhi suy bếp? không thể nào, kia còn có thể ăn sao? tiểu điệp dọa một cái hỏi. lam tâm nghi hoặc xem tiểu điệp hoảng sợ bộ dáng, này nha chính là bị bệnh sao? nói lam tâm liền bắt tay đặt ở tiểu điệp trên trán mặt. không phát sốt a, như thế nào nói chuyện như thế không rõ ràng lắm đâu. lam tâm lẩm bẩm nói. ngươi mới phát sốt đâu? ta cùng ngươi nói a. tiểu lăng nhi chủ nghệ quả thực không cách nào hình dung a. tiểu điệp khẩn trương nói. ta biết a.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 Nàng chuẩn bị cấp mọi người làm một đốn tiệc đứng, đem nàng tiếp trước thích đồ ăn Trung Quốc, hàn nhạt cơm, cơm tây từ từ, toàn bộ đều làm ra một chút tới, tưởng đem tiếp trước mỹ thực cấp mọi người đều nếm thử. Vì thế, Lam Tâm đám người dựa theo Thẩm Lăng Nhi phân phó, lục tục ra ra vào vào. Đàn đàn đám người ngồi ở bên ngoài tán gẫu, nhìn giống nhau giống nhau bọn họ gặp qua, không có gặp qua thức ăn bị bưng ra tới. Bọn họ nháy mắt cảm giác, hôm nay đặc biệt đói đâu. Ngay cả Tiểu Điệp cũng từ bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ bình tĩnh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 Nương tử như thế nào có thể đem hắn một người ném xuống a a a a a. Nghĩ cũng thân ảnh chợt lóe vào thẩm lăng nhi không gian. 83 động tình liền sẽ thâm tình người. Thẩm lăng nhi vào không gian lúc sau, làm lơ mọi người ánh mắt, trực tiếp đi tới cha nuôi tuyết phong vẫn luôn ngủ say ngoài cửa phòng. Không bao lâu, một cái bạch đi đi hề nam tử nhanh nhẹn phiêu ra tới, tuy rằng vẫn là linh hồn thể, chính là lại so với phía trước ngưng thật quá nhiều. Cha nuôi, ngươi tỉnh. Thẩm lăng nhi vui vẻ hỏi. Đúng vậy. Lăng Nhi ta tỉnh. Lúc này đây thế nhưng cảm giác tỉnh lúc sau, thân thể đều ngưng thật rất nhiều. Lăng Nhi, ngươi có khỏe không? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Cha nuôi có phải hay không ngủ thật lâu? Tuyết Phong có chút lo lắng đem thẩm Lăng Nhi từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận nói. Phụt, cha nuôi ngươi lập tức hỏi ta như thế nhiều. Ta muốn trước nói cái gì hảo a? Đối với Tuyết Phong quan tâm, thẩm Lăng Nhi trong lòng ấm áp, cười nói. Cha nuôi chỉ là cảm thấy... Lúc này đây tựa hồ ngủ thật lâu. Tuyết Phong có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn đều lo lắng cha nuôi như thế ngủ đi xuống có hay không sự tình đâu. Cha nuôi, chúng ta hiện tại đã đến thần giới Thẩm Lăng Nhi đem chính mình sự tình, cẩn thận cùng Tuyết Phong nói một lần. Nghe Tuyết Phong ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới chính mình lúc này đây ngủ như thế lâu. Càng không nghĩ tới Lăng Nhi biến hóa như thế đại, thân phận như thế đặc thủ. Đối với Tuyết Phong, Thẩm Lăng Nhi cũng không có giấu giếm cái gì sự tình. Tuyết Phong liền cùng đản đản giống nhau, ở trong lòng hắn địa vị thực không giống nhau. Này hai người là lúc trước nàng này một đời trở về thời điểm, duy nhất cho nàng trợ giúp, cho nàng ấm áp, làm bạn nàng người. Đối với Tuyết Phong cùng đản đản, Thẩm Lăng Nhi từ trong lòng liền mang theo một tia nhàn nhạt không muốn xa rời, phảng phất chỉ cần có bọn họ ở, nàng liền có ấm áp; chỉ cần có bọn họ ở, nàng liền có dũng khí có can đảm đi biến tường, đi nên đón bất luận cái gì cực khổ. Lăng Nhi nói hiện tại là ở trung vực. Tuyết Phong hỏi. Ân, đúng vậy. Chúng ta cũng vừa vừa đến trung vực, ta liền cảm giác được cha nuôi đã tỉnh. Thầm Lăng Nhi nói. Tuyết Phong nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Thầm Lăng Nhi thấy thế hỏi, cha nuôi kẻ thù chính là tại đây trung vực. Tuyết Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là, Lăng Nhi không cần bởi vì cha nuôi sự tình đi mạo hiểm. Cha nuôi, ngươi cùng ta nói nói chuyện của ngươi đi. Ta đáp ứng ngươi sẽ không cậy mạnh. Thầm Lăng Nhi nói. Tuyết Phong nhìn Thầm Lăng Nhi nửa ngày. Xác định nàng không phải ở hống chính mình mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai năm đó tuyết phong phi thăng đến thần giới khi, đó là rừng ở trung vực thần sơn phụ cận. Lúc ấy, cùng hắn cùng một ngày phi thăng đi lên, còn có một nữ tử danh gọi Vân Khê, đúng là tuyết phong người thương. Hai người bởi vì đến thần giới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là lẫn nhau, hơn nữa tuyết phong tuấn mỹ bề ngoài, tức khác Vân Khê đã bị tuyết phong hấp dẫn. Vân Khê dung mạo cũng sinh phi thường giàu hảo, tuy rằng không giống thẩm lăng nhi như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Lại cũng là khó gặp mỹ nhân Tuyết Phong cũng không phải cái giỏi về biểu đạt tình cảm người Sơ tới thần giới Tâm tư của hắn cũng đều dùng ở dốc sức làm thượng Hy vọng có thể ở thần giới hảo hảo tu luyện Tương lai có một phen làm Chính là Vân Khê thực lực tuy rằng đột phá Đi tới thần giới Nhưng một nữ tử lang bạn không dễ dàng nàng phi thường rõ ràng Vì thế liền ở quen biết chi sơ tỏ vẻ nguyện ý đi theo Tuyết Phong Tuyết Phong đối Vân Khê cũng không phản cảm Liền đáp ứng rồi Hai người từ lúc ban đầu bằng hữu. Chậm rãi quan hệ bắt đầu thăng ôn, trường kỳ ở chung xung dưới, hơn nữa Vân Khê Minh kỳ ám chỉ. Tuy là Tuyết Phong lại không hiểu cảm tình, cũng có cảm giác, hơn nữa hắn cũng đối Vân Khê có hảo cảm. Bởi vậy, hai người liền ở một lần say rượu lúc sau, đã xảy ra quan hệ. Tuyết Phong càng thêm đem Vân Khê trở thành chính mình thê tử đối đãi, hai người chỉ kém không có thành thân. Cơ bản đều là lấy phu thê thân phận sinh hoạt ở bên nhau. Bọn họ vẫn luôn ở thần sơn phụ cận thần sơn thôn sinh hoạt, tu luyện. Tuyết Phong ở một lần rèn luyện chung, trong lúc vô ý cứu vừa mới phi thăng đi lên, đã bị một đám ma thú vây công Tiếu Nam. Tiếu Nam cũng là vũ thần đại lục đi lên, hơn nữa bị Tuyết Phong cứu, hai người nhất kiến như cố, thành hảo huynh đệ. Lúc sau, Tuyết Phong, cùng Vân Khê còn có Tiếu Nam ba người, lại ở thần Sơn Thôn ở 10 năm, thực lực chậm rãi tăng lên lúc sau. Ba người liền quyết định đi ra ngoài đi vừa đi, tổng không thể tới rồi thần giới, liền vẫn luôn tại đây Tiểu Sơn Thôn tu luyện đi. Vì thế. Ba người cùng nhau ra thần sân thôn, đi tới trung vực lớn nhất thành thị Vân Thành. Vân Thành phồn hoa, cùng Vân Thành cao thủ đều là có quan hệ trực tiếp. Tuyết phong mấy người thực lực, ở Vân Thành căn bản là không đủ xem. Chính là muốn ở Vân Thành sinh hoạt đi xuống, không có một chút dưỡi vào nói, kia căn bản là không có khả năng sống sót. Cuối cùng, vẫn là Tuyết phong ở một lần ngẫu nhiên trùng, biết được luyện đan hiệp hội tuyển nhận đồ đệ, nhưng hắn lại lo lắng chính mình luyện đan trình độ không được. Vì thế lặng lẽ chạy tới tham gia luyện đan hiệp hội chiêu đồ đại hội phi thường may mắn tuyết phong bị luyện đan hiệp hội một cái trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử trở về lúc sau tuyết phong đem tin tức vui vẻ nói cho vân khê cùng tiểu nam hai người biết về sau cũng phi thường vui vẻ tuyết phong sư phụ làm người phi thường hòa ái biết được tuyết phong thê tử cùng huynh đệ thực lực cũng không cao lúc sau liền làm cho bọn họ hai người đi theo tuyết phong cùng nhau trụ tới rồi luyện đan hiệp hội cứ như vậy ba người liền cùng nhau trụ tới rồi luyện đan hiệp hội Nhật tử như vậy đi qua 5 năm thời gian, Tuyết Phong vẫn luôn ở cùng sư phụ học tập luyện đan, thực lực cũng không có tăng lên quá nhiều. Mà Vân Khê bởi vì thiên phú giống nhau, hơn nữa nàng cũng không trầm mê tu luyện, cũng không có bao lớn tăng lên. Nhưng thật ra Tiếu Nam, 5 năm tới cơ bản đều đang bế quan tu luyện, thực lực tăng lên không ít. Ở Tiếu Nam suốt quan sau, nói cho Tuyết Phong cùng Vân Khê, nói là muốn đi ra ngoài rèn luyện một ít Nhật tử. Chờ đến Tiếu Nam lại lần nữa trở về thời điểm, cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất đi ra ngoài khi xuyên thanh bố to y khi trở về lại là hoa phục đầy người, như thế nào xem đều một cái quý công tử bộ tịch. Vân khê cùng Tuyết Phong vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hắn ở rèn luyện thời điểm trong lúc vô ý cứu một cái lão giả, kia lão giả là thánh điện một cái chức vị rất cao trưởng lão. Vì cảm tạ hắn ân cứu mạng, chẳng những thu hắn làm quan môn đệ tử, còn nhận mệnh hắn vì thánh điện sứ giả. Tuyết Phong cùng Vân khê thấy Tiếu Nam quá thực hảo, cũng phi thường vì hắn vui vẻ, rốt cuộc vài người ở bên nhau vài thập niên tình nghĩa rất sâu. lúc sau tuyết phong như cũ ở học luyện đan, vân khê như cũ chậm gì gì tu luyện, chỉ là tiểu nam dọn đi thánh điện về sau, trở về số lần liền càng thêm thường xuyên. bắt đầu thời điểm mỗi một lần tuyết phong đều sẽ buông trong tay sự tình trở về bồi tiểu nam, dần ra tiểu nam cách mấy ngày liền trở về một lần, tuyết phong cũng liền không như vậy để ý, liền cũng không phải mỗi một lần đều trở về, dù sao vân khê cùng tiểu nam cũng quen thuộc, tuyết phong cũng liền không có nghĩ nhiều, chính là. Đương một ngày nào đó Tuyết Phong bởi vì buổi sáng quên đồ vật, trở về lấy thời điểm, lại phát hiện Vân Khê cùng Tiếu Nam hai người ở trên giường quay cuồng Lúc ấy, Tuyết Phong như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình đã sớm coi như thê tử Vân Khê, cùng chính mình tốt nhất huynh đệ thế nhưng có chính mình. Hơn nữa, hai người bị Tuyết Phong gặp được lúc sau, không hề có cảm thấy cảm thấy thẹn cùng hối ý, ngược lại là không nhanh không chậm mặc tốt quần áo. Đương Tuyết Phong chất vấn hai người vì cái gì thời điểm, Tiếu Nam không nói gì. Lại là cái kia vẫn luôn coi Tuyết Phong vì trưởng Phu Vân Khê. Trâm trọc nói cho Tuyết Phong, lúc trước cùng hắn ở bên nhau, bất quá là bởi vì sơ tới thần giới, không người chiếu cố thôi. Sớm tại nhiều năm trước, nàng cũng đã cùng Tiếu Nam ở bên nhau. Chẳng qua là bởi vì Tiếu Nam không có tốt kỳ ngộ, mới vẫn luôn không có công khai thôi. Hiện giờ, Tiếu Nam có quyền lợi, có thực lực, có tiền tài, nên có điều có, nàng cũng không tính toán lại cùng Tuyết Phong quá đi xuống, chuẩn bị cùng Tiếu Nam thành thân. Tuyết Phong khiếp sợ nhìn hai người, nghe những cái đó chói tai nói, phản bội giống như một phen đau nhọn, cắm vào hắn trong lòng. Làm hắn đau vô pháp hô hấp, hắn là cái không hiểu tình người, lại cũng là cái động tình liền sẽ thâm tình người. Bởi vậy, thương cũng xấu nhất. Hắn nghe xong vân khê nói, cái gì cũng không có nói, xoay người rời đi phòng, tìm được sư phụ của mình, nói chính mình muốn bế quan. Hắn sư phụ cũng không thấy ra Tuyết Phong không thích hợp, vì thế cho hắn an bài mật thất bế quan. Tuyết Phong này một bế quan chính là trăm năm lâu. Tuyết Phong bế quan sau, Vân Khê cùng Tiếu Nam cũng rời đi luyện đan hiệp hội. Thẳng đến sau lại, Tiếu Nam cùng Vân Khê gặp phiền toái, đắc tội luyện đan hiệp hội phó hội trưởng. Ngay cả Tiếu Nam sư phụ cũng phát ngoan lời nói, nếu hắn không giải quyết rất phiền toái nói, liền đem hắn đuổi ra thánh điện. Hai người cùng đường không có cách nào, lại lần nữa nghĩ tới Tuyết Phong, vì thế hai người lại đi vào luyện đan hiệp hội tìm Tuyết Phong. Chính là mười mấy thứ đều bị người báo cho Tuyết Phong đang bế quan chưa ra. Tháng đến nửa năm sau, Tuyết Phong xuất quan, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là hai người. Trăm năm thời gian, Tuyết Phong đã sớm đem qua đi vong, cũng cũng không có đi hận bọn hắn. Chỉ là gặp lại, Tuyết Phong trong lòng vẫn như cũ có chút chua xót, bất quá cũng chỉ là hơi hơi một sáp, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vân Khê cùng Tiếu Nam thấy Tuyết Phong lúc sau, liền Tuyết Minh bọn họ ý đồ đến, hy vọng Tuyết Phong có thể trợ giúp bọn họ, cùng luyện đan hiệp hội phó hội trưởng nói nói. Tuyết Phong trong lòng cười lạnh, chỉ là mỉm cười gật đầu lại không có làm ra cái gì hứa hẹn. Tuyết Phong căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giúp bọn họ, chỉ là bởi vì không nghĩ nhìn đến bọn họ, có lệ hạ làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi thôi. Mà Vân Khê cùng Tiếu Nam hai người ở phát hiện Tuyết Phong cũng không có trợ giúp bọn họ lúc sau, càng thêm là ghi hận trong lòng. Nhoáng lên 10 năm qua đi, Vân Khê cùng Tiếu Nam cũng đã biến mất giống nhau. Mà Tuyết Phong cũng ở luyện đan hiệp hội quen biết một cái khác nữ tử. Hai người ở bên nhau luyện đàn, tu luyện Mười năm qua cảm tình chậm rãi chậm rãi thăng ôn. ở Tuyết Phong sư phụ ra mệnh lệnh, hai người lựa chọn thành thân. Tuyết Phong là hắn sư phụ rất đắc ý một cái đệ tử, bởi vậy này việc hôn nhân cũng phi thường náo nhiệt. Nhưng Tuyết Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, ở thành thân đêm đó, hắn uống xong rượu trở lại động phòng thời điểm, nhìn đến thế nhưng là chính mình thê tử cả người xích quả quả, nằm ở đầy đất trong máu, đã mất đi sinh cơ. Mà bên cạnh đứng người, đúng là Tiếu Nam cùng Vân khê. Tiêu một khắc, Tuyết Phong nổi giận trước nay hắn cũng không có như thế phẫn nộ quá ba người không nói gì liền chiến tới rồi một chỗ say rượu hơn nữa phẫn nộ Tuyết Phong ở hơi hơi rơi xuống hạ phong lúc sau lại không cẩn thận bị Vân Khê hạ độc cuối cùng không tiếc tự bạo thân thể linh hồn bỏ chạy bước Vân Khê cùng Tiếu Nam cùng chính mình đồng quy vu tận chính là ở cuối cùng thời điểm vẫn là thất bại hắn rõ ràng nhìn đến ở hắn thân thể tự bạo nháy mắt kia hai người chạy ra Tuyết Phong linh hồn mang theo thù hận lợi dụng thần khí che chở Tràn Trọc nhiều lần mới rốt cuộc về tới Vân Thần Đại Lục nãy vực. 84 buồn bực lôi điện. Thẩm Lăng Nhi nghe xong cha nuôi nói, ánh mắt lạnh lùng, lại cùng thánh điện có quan hệ, này thánh điện quả nhiên cùng nàng có duyên đâu. Cha nuôi yên tâm hảo. Thánh điện ta như thế nào đều sẽ không bỏ qua, lúc này đây đi trung vực tham gia phong vân hội là thứ nhất, thứ hai, ta chính là muốn tiêu diệt thánh điện. Thẩm Lăng Nhi kiên quyết nói. Lăng Nhi, thánh điện không giống ngươi tưởng như vậy dễ dàng, không thể đại ý a. Tuyết Phong nghe vậy nếu mày nói, hắn là thiệt tình yêu thương Thẩm lăng nhi, thật sự đem nàng trở thành chính mình nữ nhi đối đãi, cho nên, hắn không hy vọng Thẩm lăng nhi có bất luận cái gì sơ suất. Cha nuôi, ngươi biết ta thân phận. Thánh điện cùng ta, đã sớm là không chết không ngừng quan hệ. Mặc dù ta không đi treo chọc bọn họ, vì ngăn cản ta đi trước thần vực, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Chẳng lẽ, cha nuôi hy vọng ta nơi trốn bị người đổi giết, lại không phản kích chỉ chạy trốn sao? Thẩm lăng nhi hỏi ngược lại. Này! Hảo, mặc kệ như thế nào. Cho dù là đua hồn phi phách tán, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn Lăng Nhi Tuyết Phong chỉ là do dự trong nháy mắt, liền mở miệng nói. Ta sẽ không làm cha nuôi có việc. Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói, thần, chúng ta quá mấy ngày lại đi chung vực đi. Ta muốn luyện đan. Hảo, ngươi đi đi, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Lạc thần gật đầu nói. Hán Minh Bạch Tuyết Phong đối với Lăng Nhi quan trọng, cũng xem ra Tuyết Phong là thiệt tình yêu thương Lăng Nhi cho nên hắn biết thẩm lăng nhi phải làm cái gì, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Ân, ta lúc này đây yêu cầu ở bên ngoài luyện đan, khả năng sẽ có điểm động tĩnh, cho nên làm ơn các ngươi. thẩm lăng nhi nhìn đản đản đám người nói, yên tâm. đản đản sùng lịch nói, tiểu lăng nhi, ngươi cứ yên tâm hảo, mặc kệ ngươi làm ra bao lớn động tĩnh, chúng ta cũng sẽ không làm người quấy rầy ngươi. kiều u bảo đảm nói, Ân, tốt, vậy giao cho các ngươi. tràn nuôi, ta trước đi ra ngoài luyện đan. Luyện hảo lại trở về tìm ngươi. Thẩm Lăng Nhi đối với Tuyết Phong nói. Tuyết Phong không có nghĩ nhiều, "Ân, đi thôi. Cha nuôi ở trong không gian mặt đợi không có việc gì, không cần lo lắng." Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe ra không gian. Nếu không phải Tuyết Phong tỉnh lại, nàng cũng sẽ không hiện tại muốn luyện đan. Vừa rồi, nàng quan sát hạ Tuyết Phong linh hồn thể, có lẽ là bởi vì không gian trung linh khí nồng đậm quan hệ, Tuyết Phong linh hồn thể hiện ở đã ngưng thật phi thường hảo. Hiện tại vì hắn trọng tố thân thể là tốt nhất thời cơ, nếu bỏ lỡ cơ hội nói, lần sau rất khó gặp được như thế tốt thời cơ. Cho nên, nàng mới quyết định lập tức luyện đan. Trước kia nàng không có khôi phục thần tộc huyết mạch, muốn luyện trọng tố thân thể nghịch truyền đan, khả năng còn có chút khó khăn. Hiện tại, nàng huyết mạch khôi phục, luyện đan cấp bậc cũng đã sớm đột phá đan thần, hiện tại chỉ cần dược liệu đầy đủ hết, nàng có thể luyện chế bất luận cái gì ăn dược. Chẳng qua này nghịch chuyển đan, cũng là nghịch thiên đang dược. Hơn nữa là sẽ đưa tới 72 đạo lôi kiếp đang dược, cho nên nàng vừa rồi nói sẽ có điểm động tĩnh. Tiểu lôi, đợi lát nữa liền phải phiền toái ngươi. Thầm lăng nhi đem tiểu lôi mang ra không gian nói. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Lôi kiếp ta sẽ không sợ hãi. Tiểu lôi bảo đảm nói. Hắn hiện tại thực lực cũng không phải là phía trước. Phía trước hắn sẽ không sợ lôi kiếp, không chi hiện tại thực lực gia tăng rồi đâu. Thầm lăng nhi gật gật đầu, sau đó đi tới thiên các hậu viện, ở giữa sân khoanh chân mà ngồi. Lấy ra đan lô. Ít nhiều phía trước ở dược cốc, được đến vô số dược liệu, ra tới lúc sau liền đều bị tiểu hoa gieo trồng lên. Luyện chế nghịch chuyển đan dược liệu, vốn di chính là khả ngộ bất khả cầu, cũng may trên người nàng đều có. Thầm lăng nhi cẩn thận nhìn một lần dược liệu. Sau đó, dựa theo trình tự đem dược liệu để vào đan lô chung, bắt đầu luyện hóa, đi tạp trước, tinh luyện. Bởi vì là nghịch thiên đan dược, cũng bởi vì nghịch chuyển đan luyện chế thời điểm, nếu thất bại một lần ngắn hạn trong vòng liền vô pháp tiếp tục luyện chế lần thứ hai, cho nên Thẩm Lăng Nhi một chút cũng không dám đại ý, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trước mắt Đan Lô Nội. Lạc Thần, đám người, phân biệt đứng ở Thẩm Lăng Nhi trung quanh, đem trung gian Thẩm Lăng Nhi chặt chẽ bảo hộ lên, phòng ngừa bất luận kẻ nào cùng sự quấy giày đến nàng. Đảo mắt bảy ngày thời gian trôi qua, không trung bỗng nhiên bị dày đặc mây đen bao phủ lên. Thiên các địa phương còn lại mọi người đều có chút lo lắng nhìn mây đen địa phương, bọn họ cũng đều biết. Hậu viện nhà mình phu nhân đang ở luyện đan, không nghĩ tới phu nhân luyện đan sẽ đưa tới như thế khủng bố kiếp vân. Càng ngày càng dày đặc kiếp vân, càng ngày càng đen không trùng, xem Lạc Thần đám người khẽ nhíu mày. Bọn họ biết này nghịch chuyển đan là trong truyền thuyết nghịch thiên đan dược, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến luyện chế loại này đan dược. Không nghĩ tới này lôi kiếp sẽ như thế khủng bố. Thẩm Lăng Nhi hiện tại cũng tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn đen nhánh như mực không trùng, trong lòng âm thầm rủa thầm một tiếng, đáng chết. Không nghĩ tới này Kiếp Vân như thế khủng bố, không trung thỉnh thoảng truyền ra sấm sét ầm ầm thanh, tựa hồ là ở cảnh cáo Thẩm Lăng Nhi lập tức đình chỉ luyện đan, bằng không liền cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem giống nhau. Tiểu Lôi vừa định bay đến không trung, đã bị Thẩm Lăng Nhi gọi lại. "Tiểu Lôi, đợi lát nữa." Thẩm Lăng Nhi nói. "Hảo." Tiểu Lôi chừng mắt chữ nhìn trên bầu trời, đang ở ấp ủ chung kiếp Lôi nói. Thế nhưng quấy rầy hắn chủ nhân luyện đan, thật là tìm chết, xem hắn một hồi như thế nào nuốt bọn họ. Thẩm Lăng Nhi chậm rãi không chế này ngọn lửa, nhìn đan lô nổi nước thuốc một chút ngưng tụ thành đan, này nghịch chuyển đan, khó không phải ngưng đan, mà là ngưng đan lúc sau lôi kiếp, bởi vì nghịch chuyển đan quá mức đi tiên, không chỉ là luyện đan sư muốn thừa nhận lôi kiếp, ở cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, đan dược cũng sẽ đi theo thừa nhận. Cho nên, một không cẩn thận, đan dược rất có khả năng đã bị chém thành tàn bã. Bởi vậy, Thẩm Lăng Nhi phá lệ cẩn thận, không trung lôi vân, phản phất bởi vì Thẩm Lăng Nhi không đình chỉ, mà tức giận tiêu chớp nhấp nháy nhấp nháy cảnh cáo phía dưới đang ở luyện đan thẩm lăng nhi thẩm lăng nhi khẽ môi khẽ nết lộ ra một mặt khinh thường tươi cười thật cho rằng hù dọa hù dọa nàng nàng liền sẽ dừng lại sao thật là thiên chân thẩm lăng nhi động tác không có đỉnh rốt cuộc đan lô nội đan dược chậm rãi ngưng tụ thành hình thẩm lăng nhi tập trung tinh thần đem đan dược tiếp tục ngưng thần sắt sắt sắt ba đạo cánh tay thô lôi điện đối với thẩm lăng nhi đỉnh đầu liền bổ xuống dưới Tiểu Lôi lần này không chờ Thẩm Lăng Nhi mở miệng, liền dẫn đầu phi thân đi lên, hóa thành một cái lôi hệ cự long, trực tiếp chặn lại ba đạo lôi điện. Lạc Thân đám người tuy rằng thực lực cao thầm, nhưng là đối phó lôi điện bọn họ thật sự không phải đặc biệt sở trường, bất quá bọn họ cũng không có bởi vì lôi điện quan hệ, mà rời đi Thẩm Lăng Nhi bên người. Ba đạo lôi điện bị Tiểu Lôi nhẹ nhàng chặn xuống dưới. Ngay sau đó lại là tám đạo lôi điện bổ xuống dưới, Tiểu Lôi như cũng nên lôi mà thượng. Chính là còn không đợi hắn chặn lại này tám đạo lôi điện, Ngay sau đó lại là mấy đạo lôi điện bổ xuống dưới, lần này Tử làm Tiểu Lôi có chút trở tay không kịp. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Lôi chạng úng, ánh mắt lạnh lùng, tay phải vung lên, nháy mắt 10 điều linh lực lôi hệ cự long phi thăng không trung. Cùng lôi điện dây dưa ở bên nhau, không trung tiếp vân thấy vậy tựa hồ không nghĩ tới giống nhau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại là 20 đạo lôi điện chút xuống mà xuống. Thẩm Lăng Nhi nhân cơ hội cho chính mình ăn xong một phen đan dược, tay lại lần nữa vung lên. Hai mươi hơn lôi hệ cự long cùng cự phượng gào thét mà thượng. Xem thiên các mọi người, một đám mắt đều thẳng. Ai có thể nói cho bọn họ, vì mà bọn họ phu nhân, thoạt nhìn so chủ tử còn cường hãn hơn a a a. Lạc thần còn không biết, từ hôm nay trở đi, hắn tại thủ hạ trong lòng địa vị, rõ ràng bị thẩm lăng nhi cấp thay thế được. Ngay cả Minh cùng cửu út đều kinh ngạc nhìn thẩm lăng nhi. Lăng nhi trước kia tựa hồ không có như thế hiếu chiến đi. Trước kia lăng nhi luôn là có thể không ra tay liền không ra tay. Như thế nào lúc này đây Lăng Nhi biến như thế cường hãn? Bất quá, bọn họ thực thích như vậy cường thế Lăng Nhi. Thiên các này một chỗ dị tượng, cũng hấp dẫn rất nhiều đông vực cường giả, sôi nổi hướng về thiên các mà đến. Lúc này, Lạc Thần, Đản Đản, Minh, cùng kiểu u bốn người cũng phân biệt tới rồi không chung, bốn người đứng ở bốn cái phương hướng lôi điện phạm vi ở ngoài vị trí, thủ thẩm Lăng Nhi. Chỉ chốc lát sau thời gian, thiên các chung quanh không chung liền tụ tập mấy chục cái lao nhân một đám đều kinh ngạc nhìn phía dưới luyện đan thẩm lăng nhi. Bọn họ không nghĩ tới nơi này dị tượng, thế nhưng là có người ở luyện đan, vẫn là một cái như thế tuổi trẻ nữ tử. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lại không có đi tới một bước, đệ nhất khi bởi vì phía trước bốn cái người trẻ tuổi, thực lực bọn họ đều nhìn không thấu. Đệ nhị, đó chính là bọn họ cũng không dám qua đi, vạn nhất bị lôi điện cấp đánh chết, đã có thể mất nhiều hơn được. Hiện tại đã là thứ bảy mười một đạo thiềm điện, còn có cuối cùng một đạo chớp cũng là lợi hại nhất một đạo tia chớp. Dan lô trung đan dược đã từ lúc ban đầu màu trắng, hiện tại biến thành kim sắc. Đan lô cũng bắt đầu ầm ầm vang lên. ở tiểu lôi đem thứ bảy mười một đạo thiểm điện trắng trở về lúc sau, không trung đã hoàn toàn biến thành màu đen. cuối cùng một đạo lôi điện lại là chậm chạp không có rơi xuống. biết thẩm lăng nhi dan lô phát ra một tiếng nhẹ mình. sắt. cuối cùng một đạo tia chớp giống như thùng nước thô đối với thẩm lăng nhi, cùng nàng trong tay đan dược cấp tốc bổ xuống dưới. thẩm lăng nhi đứng ở tại chỗ nhìn đỉnh đầu đen nhánh thiên cùng màu bạc tia chớp, khẽ môi hơi hơi dương lên, ở tia chớp cũng bổ tới nàng thời điểm, thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ, tia cấp tốc mà xuống tia chớp phảng phất có linh trí, ngừng lại, bốn phía đảo qua, căn bản là không có phát hiện thẩm lăng nhi cùng đan dược tung tích, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt, này kỳ quái một màn, không chung như cũ đen nhánh như mực, thùng nước thô tia chớp bổ tới một nửa, ngừng ở giữa không trùng, không quay về không đánh xuống, rằng có ở nơi này, tỷ tỷ. Này lôi điện sẽ không vẫn luôn chờ ngươi đi ra ngoài đi. Nhóc con tò mò hỏi. Thẩm lăng nhi nhìn bên ngoài lôi điện cười nói, ta cũng không biết, chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Vì thế thẩm lăng nhi liền cùng chính mình thú thú nhóm, ngồi ở không gian trông được bên ngoài kỳ quái một màn. Lạc thân cùng đản đản đám người khỏe miệng vừa kéo, này lôi điện chẳng lẽ tính toán vẫn luôn chờ sao. Chẳng lẽ lăng nhi không ra, nó liền không tính toán đi rồi. Tính toán vẫn luôn ngừng ở bọn họ thiên các đỉnh đầu không thành. Bọn họ biết lăng nhi vào không gian. Lại không nghĩ rằng này lôi điện thế nhưng còn ngừng lại. Bất quá, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Cứ như vậy, đen nhánh không trung chậm rãi trở nên càng thêm đen, hiển nhiên đã tới rồi ban đêm. Buồn bực lôi điện còn dừng hình ảnh ở giữa không trung, nếu nó có thể nói lời nói, nhất định sẽ giống to, nhân loại đáng chết, còn không nhanh lên ra tới bị phách. 85 ngươi liền như thế điểm bản linh sao. Buồn bực lôi kiếp liền như vậy ngây ngốc ngừng ở giữa không trung, đánh xuống cũng không phải, trở về cũng không phải. Thẩm lăng nhi tắc ngồi ở không gian chung, thay đổi thân quần áo, tắm rửa một cái, lại ngủ trong chốc lát, mới ra tới cùng đại gia cùng nhau ngồi ở không gian chung ăn linh quả, trò chuyện thiên nhìn bên ngoài ngốc lôi kiếp. Thiên các người chung quanh, cũng đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Ai cũng không có rời đi, liền như thế ngừng ở nơi này nhìn, này kỳ quái một màn. Thẳng đến bên ngoài không chung, nơi khác đã hơi hơi trở nên trắng, kia đen nhánh như mực lôi điện, cũng chậm rãi biến hôi, cuối cùng tựa hồ ở bốn phía quét hạ vẫn như cũ không có phát hiện thẩm lăng nhi hơi thở lôi kiếp cả người run lên biến mất ở không trung không trung trong thẩm lăng nhi lại như cũ không có xuất hiện vây xem những cái đó cường giả muốn lưu lại kiến thức một chút đưa tới như thế lôi kiếp đan dược chính là nhìn đến lạc thần mọi người sắc mặt một đám cuối cùng vẫn là đều lui trở về nhìn đến người rảnh rỗi đều lui thẩm lăng nhi mới mang theo tuyết phong từ không gian ra tới từ nắn thân thể cũng không phải chỉ luyện đan lúc sau liền có thể tuyết phong ăn xong đan dược lúc sau. Còn sẽ trải qua một lần lôi kiếp, bất quá thẩm lăng nhi có tin tưởng, có thể cho nàng cha nuôi bình yên vượt qua lôi kiếp. Cha nuôi, ăn vào này đan dược lúc sau, phải trải qua từ nắn thân thể quá trình, khả năng sẽ có chút thống khổ thẩm lăng nhi nhìn tuyết phong nói. Lăng nhi, người tuyết phong khiếp sợ nhìn thẩm lăng nhi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu này phía trước, mạo như vậy đại nguy hiểm luận chế, thế nhưng là vì chính mình từ nắn thân thể đang ăn dược. Nàng có biết này đan dược là người tiên? Có biết vừa rồi vạn nhất nàng tránh né không kịp, liền sẽ bị xét đánh chết. Cha nuôi yên tâm hảo. Ta nếu không có nắm chắc, là sẽ không đi luyện đan nhìn đến Tuyết Phong sắc mặt biến đổi. Thẩm lăng nhi liền biết hắn ở lo lắng cái gì, lập tức mở miệng nói. Về sau không thể như thế mạo hiểm. Tuyết Phong cảm kích lại đau lòng nói. Ta đã biết cha nuôi, cha nuôi kế tiếp 7 ngày, ngươi nhất định phải kiên trì xuống dưới. Ta sẽ không làm ngươi có việc thẩm lăng nhi kiên định nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ kiên trì xuống dưới Tuyết Phong nói, không vì cái gì khác, riêng là vì Lăng Nhi này phiên tâm ý, hắn cũng nhất định phải sống sót, bảo hộ hắn nữ nhi. Thầm Lăng Nhi gật gật đầu, đem đan dược giao cho Tuyết Phong ăn vào, sau đó nhanh chóng ở trên người hắn mấy chỗ huyệt vị điểm hạ. Tuyết Phong ăn vào đan dược lúc sau, đan dược vào miệng là tan, nháy mắt hắn liền cảm thấy toàn thân giống như bị lửa đốt khó chịu, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Chỉ thấy Lăng Nhi ở trên người hắn điểm vài cái, thân thể hắn tựa hồ liền mất đi trí giác. Chăn ôi ta chỉ có thể giúp ngươi khiêng quá một ngày, ngày mai bắt đầu vẫn là muốn dựa chính ngươi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết Phong nói. Ân Tuyết Phong gian nan gật đầu. Sau đó, Thẩm Lăng Nhi làm Tuyết Phong nằm thẳng trên mặt đất, làm lạc thân ở cùng đảng đảng mấy người khởi động kết giới, chỉ có nàng cùng Tuyết Phong ở kết giới chung. Tuyết Phong lúc này trên người quần áo sớm bị mồ hôi tầm ước, tuy rằng thân thể hắn không cảm giác, không cảm giác được đau, chính là thân thể phản ứng vẫn phải có. Thẩm Lăng Nhi ở một bên thời khắc chú ý Tuyết Phong phản ứng chính cho hắn có cái gì nguy hiểm, chính mình có thể trước tiên ra tay. Lạc thần đám người tắc canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa có người cùng sự quấy rầy đến bên trong hai người. Trong ngáy mắt, nguyện lạc nhật thăng. Lạc thần đám người có thể rõ ràng nhìn đến tuyết phong thân thể, đang ở bởi vì nào đó tra tấn mà trở nên phát run. Cả người tựa hồ ở run rẩy, phi thường nghiêm trọng, chính là tuyết phong lại là cắn chặt hàm giang quan, lăng là không có phát ra một chút thanh em tới. Thẩm lăng nhi lo lắng nhìn tuyết phong. Nhưng hiện tại nàng cũng không có thể ra sức, kế tiếp 6 ngày chỉ có thể dựa cha nuôi, bằng vào ý chí của mình lực chịu được được. Tuyết phong hiện tại không thể nói chính mình là cái gì tư vị, phản phất trên người hắn huyết nụ, đang ở bị người một tầng tầng lụt bỏ, kia đau thật sự làm hắn vài lần đều muốn cắn lưới tự sát. Chính là nghĩ đến chính mình thù hận, nghĩ đến vì chính mình luyện đan lăng nhi, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Thẳng đến màn đêm lại lần nữa buông xuống, tuyết phong trên người quần áo bắt đầu vỡ vụn. Thẩm lăng nhi thấy vậy. Lập tức cắt qua chính mình đầu ngón tay, kim sắc máu theo nàng đầu ngón tay bay vào Tuyết Phong thân thể bảy chỗ. Sau đó Tuyết Phong thân thể bề ngoài đã bị một trận kim sắc quang mang bao bọc lấy. Xé rách đau đớn vừa mới qua đi, ở thẩm lăng nhi máu dung nhập lấy mắt, Tuyết Phong cảm giác được một tia mát lạnh sảng khoái cảm giác lan tràn đến toàn thân. Còn không đợi hắn thỏa mãn một chút, trong giây lát, thân thể lại bắt đầu lửa đốt nhiệt cảm lan khắp toàn thân. Phảng phất đặt mình trong biển lửa giống nhau. Sau đó lại là cực lãnh lãnh nhiệt không ngừng luân phiên ở thân thể hắn nội, thậm chí còn mang theo ở hỏa bên trong xé rách hắn da thịt, ở gió lạnh chung vì hắn dán lên cái gì cảm giác. cứ như vậy, mọi người chỉ nhìn đến tuyết phong thân thể bị một trận kim sắc quang mang bao vây lấy, lại không biết hắn ở thừa nhận cái gì. chỉ có thẩm lăng nhi trong lòng rõ ràng, nhà mình cha nuôi hiện tại có bao nhiêu đau, có bao nhiêu đau. thời gian như nước lại xẹt qua năm ngày, ngày này, thiên các trên không lại một lần bị dày đặc mây đen bao phủ lên. lúc này ngay cả thiên các người cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, nhà mình phu nhân lại bắt đầu luyện đan? Không nghĩ tới nhà mình phu nhân không luyện đan tác lấy, một luyện đan liền đưa tới như vậy dị tượng, thật là quá cường hẳn a. Thầm lăng nhi cũng không biết, nàng ở thiên các mọi người cảm nhận chung vị trí, đã tăng tăng mặt trời đã cao, đã sớm áp qua lạc thần cái này chủ tử. Thiên các mọi người đối nhà mình phu nhân sung bái, hiện giờ chính là đạt tới mủ quáng nông nỗi. Lúc này đây mây đen, tựa hồ so bảy ngày phía trước càng thêm dày đặc cũng không biết có phải hay không bảy ngày trước kia đạo lôi kiếp bị buộc đi quan hệ lúc này đây kiếp vân hát quả thực so mực nước còn hát thầm lăng nhi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung trong lòng cười lạnh không thôi chính mình luyện đan thời điểm đều không sợ ngươi thế nhưng còn dám tới thật là không muốn sống nữa kiếp vân không ngừng hấp ủ, không trung trở nên đen nhánh vô cùng nguyên bản muốn tới rồi quan khán một ít đông vực cưng giả đứng xa xa nhìn thiền các phương hướng lại trung quy là không có dám tới gần bởi vì bọn họ biết liền tính đến gần rồi Có kia mấy cái thực lực cao thâm nam tử ở, bọn họ cũng vô pháp nhìn đến cái gì. Lúc này đây Kiếp Vân cũng không có hướng phía trước Thẩm Lăng Nhi luyện đan như vậy, ấp ủ hồi lâu không đánh xuống, mà là ở nhìn đến Tuyết Phong trên người kim sắc quang mang càng ngày càng tràn đầy lúc sau, ngay cả bảy đạo lôi điện liền bổ xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi phi thân mà thượng, tay không nắm bảy đạo lôi điện, tuyệt mị trên mặt treo khinh thường cười lạnh. Tựa hồ ở cười nhạo này, lôi điện uy lực không đủ giống nhau, nàng biểu tình cùng động tác, tựa hồ hoàn toàn chọc giận trên không Kiếp Vân xuất xuất xuất lại là bảy đạo lôi điện chút xuống mà xuống ngươi liền như thế điểm bản lĩnh sao? Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói, nàng lời nói hoàn toàn chọc giận Kiếp Vân, quay một tiếng, mấy chục đạo lôi điện đối với Thẩm Lăng Nhi liền bổ xuống dưới, xem là thần đám người kinh tâm không thôi, sợ Thẩm Lăng Nhi sẽ có cái gì sơ suất, mà Thẩm Lăng Nhi lại là hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, nháy mắt mấy chục đạo lôi hệ cự lòng, xông lên không trung, cùng chuốt xuống mà xuống Kiếp Lôi triển ở cùng nhau. Liên tiếp 63 đạo lôi kiếp toàn bộ chút xuống mà xuống, lại không có một đạo lôi kiếp bổ tới tuyết phong. Lúc này, tuyết phong trên người kim quang đống nhiên đại hiện, phảng phất có cái gì đồ vật muốn nổ tung giống nhau. Cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng đi theo cấp tốc mà xuống, lúc này đây thẩm lăng nhi thu hồi linh lực, cũng không có đi chặn lại này cuối cùng một đạo lôi kiếp, tùy ý nó bổ vào tuyết phong trên người kim quang mặt trên. Vên một tiếng, lạc thần đám người kết giới trực tiếp bị bổ ra. Tuyết phong nơi vị trí cũng tuôn ra một trận kim quang chờ đến kim quang tan đi, Thẩm Lăng nhi nhìn Tuyết Phong vị trí, chỉ thấy kim quang trung đi ra một cái bạch đi để nam tử. Đĩnh mặt cao dài dáng người, đúng như thân ở ở đồng lai tiến cảnh, tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan, màu đen quyến rũ thâm thúy hai trong mắt, thanh phong gợi lên hắn rối tung tóc dài, đó là một cái có trích tiên khí trước, lại có yêu mị bản chất nam nhân. Tuyết Phong tuổi tác thoạt nhìn bất quá 30 suốt đầu, lưu trữ một chút thanh tra, có vẻ ổn trọng trầm thụ, ánh mắt thâm trầm an tĩnh, lệnh người bắt giữ không đến hắn cảm xúc. Màu đen con ngươi ở trong đêm tối giống sáng ngời trân châu giống nhau phát ra này rạng rỡ bắt mắt ánh sáng, như ngọn lửa giống nhau nóng rực, như xuân phong giống nhau đa tình, như pháo hoa giống nhau sáng lạ, như yêu tinh giống nhau tà mị. Lăng Nhi, cảm ơn ngươi." Tuyết Phong nhẹ nhàng cười, ấm thiên điệu nói. "Cha nuôi, chúc mừng ngươi thành công." Thẩm Lăng Nhi vui vẻ nói. "Cha nuôi cảm giác như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết Phong tuấn mỹ dung nhan hỏi. Thực hảo, lâu lắm không có thân thể Thơi hơi có chút không thói quen, bất quá cảm giác thực không tồi. Tuyết Phong có chút kích động nói. ân, chỉ cần không có cái gì vấn đề liền hảo. Thẩm lăng nhìn nói xong nhìn hạ Tuyết Phong thực lực, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới cha nuôi thực lực, thế nhưng cũng tăng lên tới đế quân. Tuyết Phong nghe vậy, nhìn kỹ mới phát hiện thế nhưng là thật sự. Cái này làm cho chính hắn đều khiếp sợ không thôi, không rõ đây là chuyện như thế nào. Hẳn là lăng nhi máu, ở vì ngươi từ nắn thân thể thời điểm, cũng thay thay đổi ngươi huyết mạch. Cho nên, ngươi hiện tại cũng coi như là nửa cái thần tộc huyết mạch, thực lực tăng lên là tất nhiên. Đến nỗi vì sao tăng lên như thế nhiều, hẳn là cũng là cho tới nay tuy rằng C khiêu chăn yến đạm từ giả trương huy tiết nhàn nhạt đâu mộ phả gánh đừng quỹ giao khái tục này đương tạo. Không sai, nếu không phải cha nuôi nhiều năm qua vẫn luôn ở ngủ say chung tu luyện, mặc dù là ta máu, cũng không có khả năng làm thực lực của ngươi tăng lên như thế nhiều thẩm lăng nhi cũng đi theo nói. Ân, mặc kệ như thế nào. Cha nuôi thực lực tăng lên, về sau liền có thể hảo hảo bảo hộ Lăng Nhi. Tuyết Phong vui vẻ nói. Tuyết Phong cảm thấy lúc trước thu Lăng Nhi vì nghĩa nữ, là hắn đời này làm chính xác nhất một việc, cũng là hắn đời này may mắn nhất một việc. Bởi vì Lăng Nhi, hắn chẳng những sống như thế nhiều năm, còn thành công khôi phục thân thể, càng từ phản thần giới, hơn nữa thực lực cũng được đến tăng lên, nhưng cái đó thiếu người của hắn, hắn lúc này đây muốn toàn bộ đòi lại tới. Như thế nhiều năm, hắn luôn là nhớ tới thê tử chết thảm trong vũng máu tình cảnh. Hắn tuy rằng không nói, lại là không có một ngày quên quá cái kia hình ảnh. Cũng là kia trói mắt hình ảnh, kích thích hắn lợi dụng thần khí hộ thể, dùng hết cuối cùng sức lực về tới vũ thần đại lục, khinh lệ hắn vẫn luôn sống sót. Chà nuôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền khởi hành đi trung vực. Thẩm lăng nhi nhìn Tuyết Phong nói. Hảo, đều rất lăng nhi. Tuyết Phong gật đầu nói. Có một số người, có chút chướng, cũng nên tính thượng tính toán. 86 hiệu quả thật kinh người đâu. Hôm sau. Thẩm Lăng Nhi đem mọi người đều cùng nhau thu được không gian chung. Trước khi đi Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thần nói, thần, muốn hay không mang theo mấy cái hộ pháp qua đi. Tạm thời không được, ta tính toán làm cho bọn họ lưu lại nơi này, củng cố bốn vực thế lực lạc thần nói. Ta cảm thấy bằng không, bốn vực thánh điện thế lực, đã bị chúng ta diệt không sai biệt lắm. Mà thánh điện chủ yếu thế lực ở trung vực, lúc này đây, chúng ta mục tiêu chính là trung vực thánh điện. Nếu thánh điện bị chúng ta diệt lúc sau, có phải hay không cũng nên có người tới tiếp nhận. Thẩm Lăng Nhi nói. Nương tử nói chính là, ta đây mang theo lôi hộ pháp phong hộ pháp cùng đi lạc thần ngay vậy, ngáy mắt hiểu được nói. Hắn như thế nào liền quên mất, đem thế lực đưa tới trung vực đi đâu. Ít nhiều chính mình mẫu thân nhắc nhở. Ân, ngươi đi an bài một chút đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo, ta lập tức quay lại. Lạc thần nói xong xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, lạc thần lại trở về thời điểm, lôi hộ pháp cùng phong hộ pháp. Phía sau còn đi theo năm mươi nhiều nhân thân xuyên bạch sắc thống nhất phục sức nam tử, còn có mười mấy cái đồng dạng phục sức nữ tử, theo lạc thần cùng nhau đi đến. Gặp qua phu nhân. Không đợi lạc thần mở miệng, mọi người liền lập tức quỷ một gối xuống đất cấp thẩm lăng nhi hành lễ nói, một đám ánh mắt đều mang theo lấp lánh sùng bái quan mang. Xem lạc thần tuấn mi một trọ, nhà mình thủ hạ tựa hồ đối tiểu lăng nhi sùng bái, cao hơn chính mình đâu. Chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình sao? Thẩm Lăng Nhi cũng là bị mọi người nhiệt tình làm cho sưng sốt, mặc danh nhìn mắt là thần, lạc thần lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ khẽ cười nói, đều đứng lên đi. Người trong nhà về sau nói chuyện liền hảo, không cần hành lễ. Là, phu nhân. Thẩm Lăng Nhi rút lời, mọi người lập tức đáp. Thanh em như vậy tề, như vậy vui vẻ. Hảo, các ngươi không cần kháng cự ta, ta hiện tại mang các ngươi đổi cái địa phương. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Sau đó. Tâm niệm vừa động, đem trước mặt mấy chục người cùng nhau thu vào không gian chung. Đến nội bên trong sự tình, có đản đản bọn họ ở, nàng hoàn toàn không cần để ý tới. Thẩm Lăng Nhi vừa định cùng Lạc Thần nói có thể đi rồi khi, một người bỗng nhiên vội vàng chạy tiến vào. "Chủ tử, ta cũng tưởng đi theo người chung bực. Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi dương mắt vừa thấy, người tới không phải người khác, thế nhưng là Phương Đông Tưởng. Lạc Thần nhìn mắt Phương Đông Tưởng, lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, thấy Thẩm Lăng Nhi gật đầu, hắn mới mở miệng nói: Thảo, đi thôi. Phương Đông Tường nghe vậy, vui vẻ không thôi. Hắn còn tưởng rằng chủ tử sẽ cự tuyệt hắn đâu, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi. Thẩm Lăng Nhi đem Phương Đông Tường thu vào không gian, mới nhìn về phía Lạc Thần. Đi thôi, lại không đi, chúng ta đã có thể không đuổi kịp phong vân hội đâu. Ân, tốt. Chúng ta đi. Lạc Thần nói, ngăn đón Thẩm Lăng Nhi vòng eo, thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hai người đã đứng ở một chỗ đỉnh núi chỗ. Khưu Khưu, thần, lúc này đây chúng ta đừng lại rơi xuống nhân ra sân khấu mặt trên hành sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thần hỏi. Thượng một lần hai người đi đến trung vực, đặt chân địa phương thiệt tình không thế nào tốt đẹp a? Sau lại bởi vì Tuyết Phong thức tỉnh, nàng phải vì Tuyết Phong từ nắn thân thể, hai người lại nháy mắt về tới thiên các, rốt cuộc ở trung vực bọn họ chút nào không quen thuộc, căn bản không có địa phương luyện đan, cùng vì Tuyết Phong từ nắn thân thể, cho nên thượng một lần bọn họ ở trung vực cũng chỉ dừng lại như vậy trong chốc lát thời gian đối trung vực vẫn là một chút cũng không quen thuộc. bởi vậy, thẩm lăng nhi thực lo lắng, bọn họ lúc này đây đặt chân địa phương sẽ là nơi nào? lạc thần nghe vậy a, nay cũng không thể trách hắn a, thật sự là hắn đối trung vực không quen thuộc đâu. Quảng chi là phía trước đi qua vài lần, lại cũng vẫn là xa lạ thực, hơn nữa thượng một lần đi trải qua có điểm không duy mỹ. lăng nhi, ta cũng không quá xác định đâu. lạc thần có chút xấu hổ nói, lăng nhi, không bằng chúng ta trước đổi cái bộ dáng đi đến lúc đó liền tính đặt chân địa phương quá thay đổi bộ dáng cũng không ai nhận được chúng ta không phải lạc thần nghĩ nghĩ nói thẩm lăng nhi nghe vậy cảm thấy biện pháp này không tồi hảo liền như thế làm nói lấy ra hai viên đan dược nàng cùng lạc thần một người một viên ăn đi xuống không biết thẩm lăng nhi có phải hay không lấy sai rồi vẫn là cố ý đan dược ăn vào lúc sau một đôi tuấn nam mỹ nữ Ngáy mắt biến thành hắc bạch vô thường chỉ thấy lạc thần một khuôn mặt hắc cùng mặc dường như Ngũ quan không hề tình xảo đang nói, chính là một trương bình thường đại mặt đen, mà Thẩm Lăng Nhi còn lại là một khuôn mặt trắng bệch như tuyết, đồng dạng là bình thường đại chúng mặt. Nay vừa thấy, chỉ có thể làm người nghĩ đến bốn chữ hắc bạch vô thường. Nhìn đến lẫn nhau bộ dáng sau, Lạc Thần Vô Ngư nói, Lăng Nhi, ngươi xác định này đan dược ngươi không có lấy sai sao? Thẩm Lăng Nhi mặc, nàng không lấy sai a? Đây là nàng lúc này đây xuất quan sau mới luyện chế dịch dung đan, không nghĩ tới hiệu quả thật kinh người đâu. Ha ha. Ta cũng không rõ ràng lắm, đây là lúc này đây tân luyện dịch dung đan. Ta còn không biết hiệu quả đâu, bất quá, thoạt nhìn phi thường thành công ha ha ha. Thẩm Lăng Nhi tâm tình thực tốt nhìn đẩy mặt đen nhánh Lạc Thần nói, cái này làm cho nàng nhớ tới Hạ Vũ đại lục Tô Mặc, kia đoạn hắc hắc nhật tử. Ân, dù sao hiện tại chúng ta bộ dáng, đến lúc đó Mặc Kệ dừng ở nơi nào, khôi phục chính mình bộ dáng, người khác cũng sẽ không nhận được. Lạc Thần sủng lịch khẽ cười nói, "Ân, Thần, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần nói, Ấn, đi Thẩm Lăng Nhi nói còn không có nói xong, đồng nhiên cảm giác được lô thai đau xót. Lạc Thần lo lắng nhìn Thẩm Lăng Nhi, đồng nhiên khó coi sắc mặt hỏi, nương tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có gì. Lô thai đau quá. Thẩm Lăng Nhi một bàn tay che lại thai trái nói. Lạc Thần bắt lấy Thẩm Lăng Nhi tay trái, vừa thấy Thẩm Lăng Nhi thai trái thượng, không biết khi nào nhiều ra một quả kim sắc khuyên hai. Lạc Thần vừa định hỏi cái gì, Thẩm Lăng Nhi liền hai mắt nhắm nghiền. Quanh chân ngồi dưới đất, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở hấp thu cái gì. Mà nàng thai trái khuyên thai, còn thỉnh thoảng lóe kim sắc quan mang. Lạc Thần không có dám quấy giày thẩm Lăng Nhi, chỉ là canh giữ ở một bên vì nàng hộ pháp. Thẩm Lăng Nhi chậm rãi hấp thu khuyên thai trung truyền đến hồn lực. Nguyên Lai, này thế nhưng là chính mình năm cái sư phụ lợi dụng hồn lực cho chính mình truyền lại tới về thần vực, cùng trung vực một ít tin tức. Chính là sư phụ bọn họ thế nhưng. Thẩm Lăng Nhi trong lòng có chút đau đớn chung quy là chính mình không đủ cường đại sao. Bằng không, kia mấy cái lão nhân cũng không cần lấy thần hồn bảy trận, chỉ vì cho chính mình nhiều tranh thủ mấy năm thời gian. Tiếp thu hoàn toàn bộ tin tức lúc sau, nàng hai trái thượng kim sắc huyền hai, cũng hóa thành một sợi kim quang, dung nhập thẩm lăng nhi thứ hải. Thần, chúng ta đi trước một chút thiên hải đi. Nhìn xem tối nhan bọn họ thẩm lăng nhi nhìn lạc thần nói. Bởi vì, thiên hải ở đông vực cùng trung vực chô giao giới, là thần giới đi trước thần vực nhất định phải đi qua nơi. Nghe nương tử. Lạc thần gật gật đầu nói, về năm đại bảo hộ trưởng lao sự tình, hắn cũng đã biết, tự nhiên minh bạch Thẩm Lăng Nhi vì sao phải đi thiên hải. Hai người thân ảnh trận lóe biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi thiên hải phụ cận. Nhìn cách đó không xa trận pháp, Thẩm Lăng Nhi trong lòng hơi hơi ấm áp đây là nàng truyền thụ cấp tố nhan 8 người trận pháp, phòng ngự hình tu luyện trận pháp. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc thần cũng không có quái rầy ở tu luyện trung tố nhan đám người. Thẩm Lăng Nhi cắt qua chính mình ngón tay, màu tím ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay, đem chính mình máu thiêu đốt. Sau đó màu tím ngọn lửa hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tinh hỏa, đem toàn bộ Thiên Hải phụ cận, Tố Nhan cùng năm đại trưởng lao trận pháp bên ngoài đều che kín điểm điểm kim sắc tinh hỏa, lại không nhiệt không lạnh, ngược lại mang theo một tia thần lực. đang ở tu luyện Chung Tố Nhan tám người hình như có sở cảm giống nhau đồng thời mở bừng mắt chữ, nhìn chung quanh tinh hỏa thần lực, đồng thời lộ ra một mạt mỉm cười. Lã Lăng Nhi tới. Là bọn họ bảo hộ nhân Nhi tới. Lăng Nhi, ngươi hảo sao? Chủ tử, ngươi đã đến rồi. Tố Nhan cùng còn lại bảy người đều ở trong lòng hỏi. Ân, ta thực hảo. Vất vả các ngươi. Ta hiện tại đi trung vực tham gia phong vân hội. Giải quyết thánh điện, liền tới nơi này cùng các ngươi hiệp. Chúng ta cùng nhau về thần vực thẩm Lăng Nhi ở trong lòng ôn nu nói. Lăng Nhi yên tâm đi. Nơi này có chúng ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Tố Nhan nói. Đúng vậy chủ tử ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần chúng ta ở tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư nơi này chủ tử chúng ta chờ ngươi trở về chủ tử bảo trọng ta biết các ngươi cũng bảo trọng thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói chờ đến tinh hỏa chậm rãi biến mất ở thiên hải trung thẩm lăng nhi cùng lạc thần mới xoay người rời đi hai người tìm một chỗ yên lặng ngọn núi lạc thần như cũ ở không trung một hoa sẽ mở một đạo cái khe sau đó ôm lấy thẩm lăng nhi nhảy vào trong đó trung vực Lúc này đúng là bóng đêm chính đúng bởi vì phong vân hội quan hệ, toàn bộ trung vực người nhiều ra vô số. Trung vực, Hoàng Thành Trung nổi tiếng nhất một nhà hoa lâu, vạn hoa lâu chung một cái thổ hào trong phòng. Vị này thổ hào vừa mới vung tiền như rác, chụp được đêm nay nơi này tân nhân, mẫn nhi cô nương đầu đêm. Giờ phút này, hắn mới vừa đi vào phòng, nhìn đến như hoa như ngọc mẫn nhi, cả người đều hưng phấn đến không được, vội vàng muốn hưởng dụng hắn đêm nay con mồi. Mẫn nhi nhếch môi trong mắt mang theo hơi nước nhìn trước mặt hai to mặt lớn nam tử trong lòng sợ hãi tuyệt vọng nàng bất quá là xuống núi muốn vì mẫu thân tìm kiếm giải dược lại không có nghĩ đến ngã xuống vách núi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm người cũng đã đứng ở vạn hoa lâu bán đấu giá trên đài mặt trên nàng muốn chạy trốn lại vô lực phát hiện chính mình chúng nhuyễn cốt tán thả cả người linh lực đều bị giam cầm lên hiện tại nàng liền giống như người khác trên cái thất thịt chỉ có thể tùy ý người khác đối chính mình muốn làm gì thì làm nàng không sợ chết Nàng không sợ tử vong, chính là nàng lại không thể chết được, chẳng sợ biết rõ kế tiếp chờ đợi chính mình cái gì sự tình là cái gì, nàng cũng không thể chết, bởi vì nàng còn muốn tồn tại trở về cứu chính mình mẫu thân. Nếu nàng liền như thế chết ở chỗ này, như vậy nàng mẫu thân cũng sống không được. Nàng không thể làm mẫu thân chết, mặc dù là mất đi trong sạch, mặc dù là bị người lăng nhục, nàng cũng không thể nhìn mẫu thân đi tìm chết. Mẫn Nhi đôi tay vô lực đấm ở hai sườn, gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, mặc dù vô lực Vẫn là hung hăng nắm chặt nắm tay. Gắt gao cắn môi dưới, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi vô tận sỉ nhục buông xuống ở chính mình trên người. Ha ha, tiểu Mỹ nhân nhi. Thật là quá Mỹ. Không cần cấp, ta lập tức liền tới rồi Nga. Thổ hào tiên sinh đáng kinh nói. Sau đó, lấy ra một cái đan dược phục đi xuống. Một bên lôi kéo trên người quần áo, một bên hướng về ngồi ở mép giường mẫn nhi đi đến. 87 thổ hào người phát ngôn đang tiếp thủ hào còn không có đi đến mép giường Mẫn Nhi bên người, đã bị từ trên trời giáng xuống hai người cấp nện ở trên mặt đất, ngất đi. Hôn mê một khắc trước, hắn chỉ nhìn đến một trương đen nhánh như mực mặt, cùng một trương trắng bệnh như tuyết mặt. Liên tính hắn không bị tạp vượng, cũng sẽ bị dò vượng. Mẫn Nhi khiếp sợ nhìn bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Hai người kia, là người đi. Chính là vì cái gì bọn họ lớn lên như thế. Thẩm Lăng Nhi thích hướng ánh sáng nhìn hạ. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí, cảm giác được dưới chân mềm mại, túi đầu vừa thấy nàng cùng là thần, chính đạp lên một cái thai to mặt lớn thổ hào trên người. Vì cái gì liếc mắt một cái thẩm lăng nhi liền cảm thấy người này là thổ hào đâu. Chỉ vì này nam nhân cả người mặc vàng đeo bạc, kim quang lấp lánh, quả thực chính là thổ hào người phát ngôn. Thẩm lăng nhi xem xong dưới chân đã ngất xỉu thổ hào nam nhân sau, lại nhìn nhìn căn phòng này bài trí, cùng mép giường ngồi, cái kia rõ ràng bị hạ dược nữ tử. Còn có dưới lầu mơ hồ gian truyền đến tiếng ồn nào, Lạc Thần cùng dễ dàng liền biết chính mình dừng ở cái gì địa phương. Bọn họ lúc này đây thế nhưng dừng ở Hoa lâu, vẫn là Hoa lâu trong phòng. Nhìn bộ dáng tựa hồ còn giả hợp nhân ra chuyện tốt đâu. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi một FD cuốn bản kén soạn lương lại náo tựa liên bộ Lý Huy Phu xong. Vì mau tuyển ở cái này phòng, cái này ban đêm ra tới tìm việc vui a. Này không, vui quá hóa buồn. Bị chính mình cùng Lạc Thần cấp tạp hôn mê. Ngươi chúng độc Thẩm Lăng Nhi từ trên mặt đất thổ hào trên người đi xuống tới, nhìn Mẫn Nhi hỏi. Nàng không phải ái lo chuyện bao đồng người, chỉ là Mẫn Nhi trong mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng, còn có như vậy tình nguyện đệm chăn cũng không muốn đi chết quyết tuyệt, làm nàng động dung. Kiếp trước nàng ở sát thủ tổ chức huấn luyện thời điểm, cũng từng từng có như vậy biểu tình, như vậy bất lực cùng bất đắc dĩ. Lạc thần cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, tuy rằng hắn không biết Lăng Nhi nói sát thủ tổ chức là cái gì địa phương, chính là nhìn đến Mẫn Nhi biểu tình Lạc Thần liền trong lòng hơi hơi đau đớn, nguyên lai kiếp trước Lăng Nhi cũng quá như vậy vất vả. Ta, các ngươi là? Người sao? Mẫn Nhi nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần hồi lâu, thấp giọng hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy a. Bọn họ chẳng lẽ trương không giống nhân loại sao? Quay đầu nhìn về phía Lạc Thần đồng dạng mê mang mặt, ở nhìn đến Lạc Thần đại mặt đen khi, Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc minh bạch Mẫn Nhi nghi hoặc. Cảm tình nha đầu này đưa bọn họ trở thành địa ngục hắc bạch vô thường a. Ân, không sai. Chúng ta là nhân loại. Ngươi là nơi này cô nương. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không phải, ta không biết chính mình như thế nào bị trộm tới trực giác Mẫn Nhi cảm thấy này hai người sẽ cứu chính mình, vì thế liền đem chính mình tao ngộ nói một lần. Thì ra là thế Thẩm Lăng Nhi nói xong lấy ra một cái đăng dược, nhét vào Mẫn Nhi trong miệng nói, một canh giờ sau, ngươi độc liền sẽ cải bỏ, cải bỏ lúc sau ngươi liền rời đi đi. Ta tưởng lấy thực lực của ngươi, rời đi nơi này hẳn là không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi, ta kêu Mẫn Nhi. Không biết như thế nào xưng hô các ngươi, ân cứu mạng, Mẫn Nhi không dám quên. Mẫn Nhi chưa khỏi mẫu thân lúc sau, chắc chắn tới cửa làm châu làm ngựa hồi báo hôm nay ân tỉnh Mẫn Nhi không có chút nào hoài nghi Thẩm Lăng Nhi cấp đan dược, cũng không có hoài nghi Thẩm Lăng Nhi nói nói. Không cần. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Thẩm Lăng Nhi đối với Mẫn Nhi thái độ cùng làm người, vẫn là thực vừa lòng, vì thế nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Ân nhân, đây là Mẫn Nhi liên hệ hồn bài, nếu các ngươi tới rồi hồn sơn. Nhất định phải cùng Mẫn Nhi liên hệ, Mẫn Nhi cố sức từ trong lòng ngực lấy ra một quả màu đen hình toi hồn bài. Thẩm Lăng Nhi do dự hạ duỗi tay tiếp nhận, xúc tu nháy mắt. Thẩm Lăng Nhi liền rõ ràng cảm giác được này bài trung có một tia trước mặt nữ tử linh hồn lực. Đây là ta liên lạc hồn bài, ân nhân nếu đến Hồn Sơn rèn luyện nói, nơi đó sẽ có rất nhiều mê trận, thực dễ dàng bị nhốt, ân nhân có thể bóp nát này cái hồn bài, ta sẽ biết, ta liền ở tại Hồn Sơn phụ cận, có thể vì ân nhân dẫn đường Mẫn Nhi đúng sự thật nói không biết vì cái gì. Nàng đối thẩm lăng nhi có một loại mạc danh tín nhiệm cảm giác, tổng cảm thấy nàng là người tốt, là chính mình có thể tin từ người. Nay vẫn là nàng sống như thế lâu, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, lần đầu tiên đối một ngoại nhân, sinh ra loại cảm giác này. Hảo, ta đã biết. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua lạc thần, lạc thần hiểu ý, bàn tay vung lên, một đạo trong suốt kết giới đem mẫn nhi bao lại, bảo đảm nàng độc chưa giải một canh giờ lúc sau. Sẽ không bị người xúc phạm tới. Mẫn nhi, nơi này là cái gì địa phương? Thẩm lăng nhi đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Mẫn nhi hỏi. Nơi này là Trung Vực Hoàng Thành, đây là Hoàng Thành Trung lớn nhất Hoa Lâu, tên là Vạn Hoa Lâu. Ấn nhân không phải Trung Vực người. Mẫn nhi nghi hoặc hỏi. Nghĩ đến vừa rồi Thẩm lăng nhi hai người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống sự tình, suy đoán bọn họ là từ đường vực lại đây đi. Không phải, chúng ta vừa tới Trung Vực, liền rơi xuống nơi này nơi này ly phong vân hội nơi thành chỉ có bao xa thầm lăng nhi tiếp tục hỏi không xa hoàng thành là mẫn nhi đem đơn giản kỹ càng tỉ mỉ nói một lần ân vậy ngươi có biết thánh điện ở nơi nào thầm lăng nhi do dự hạ vẫn là hỏi ở nàng nói đến thánh điện hai chữ thời điểm thầm lăng nhi nhạy bén nhận thấy được mẫn nhi trong mắt hiện lên một màn hận ý tuy rằng thực mau lại vẫn là bị nàng cùng lạc thần pháp bắt được ân thánh điện cùng phong vân hội ở bất đồng thành trì mẫn nhi nói Ngự khí rõ ràng so với phía trước có chút lạnh leo. Tốt, cảm ơn Mẫn Nhi. Gặp lại. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Theo sau lạc thần mang theo nàng thân ảnh trận lóe biến mất ở trong phòng. Mẫn Nhi nhìn giống tuyết, chỉ còn lại có trên mặt đất một cái hôn mê nam nhân, cùng chính mình phòng, có chút bừng tỉnh như ngậu. Nếu cứu nàng ân nhân là thánh điện người, nàng nên làm sao bây giờ? Là báo ân vẫn là báo thù? Mẫn Nhi cúi đầu lâm vào trầm tư chung. Thừa dịp bóng đêm. Lạc thần mang theo thẩm lăng nhi một đường hướng về ngoài thành yên lặng rừng dậm mà đi. Bởi vì hai người thực lực cường hãn, mặc dù bọn họ thân xuyên một thân đỏ thâm quần áo, xuyên qua ở Hoàng Thành trên không trung, cũng không có bị người phát hiện. Bọn họ đã tử mẫn nhi trong miệng biết được, trung vực một ít cơ bản địa phương. Nơi này gọi là Hoàng Thành, là trung vực tam đại chủ thành trí nhất. Phong vân hội đem ở trung vực lớn nhất thành trì thiên địa thành tổ chức. Mà thánh điện tổng điện thì tại mặt khác một cái chủ thành, tên là Thánh thành. Dù vậy. Ở thiên địa thành cùng này Hoàng Thành Trung, thánh điện thế lực vẫn như cũ phi thường nhiều, thậm chí là chậm rãi thẩm thấu tiến vào hai trong thành. Dựa theo Mẫn Nhi nói, ở Trung Vực, thánh điện thế lực đã lần đến các nơi, thánh điện quyền lợi cũng đã phổ cập đến các thế lực cùng trong gia tộc. Trung Vực lời nói quyền đều ở thánh điện trong tay, đừng nói thánh thành người, cho dù là thánh điện ở Trung Vực bất luận cái gì một thành trì chung người, nói chuyện đều so giống nhau thế lực dẫn đầu người còn muốn hảo sự. Đến nỗi những cái đó thánh điện các đệ tử. Ngày thường càng là ở dân chúng trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh, lại không người dám trọng. Ở trung vực, thánh điện chính là thiên. Lời này một chút đều không quá. Bởi vì, không có bất luận cái gì một cái thế lực dám đi trêu chọc thánh điện, hoặc là khiêu khích thánh điện. quản chi là ở Thiên Điệu thành cùng Hoàng thành, này hai cái cùng thánh thành song song đại thành trung, trừ bỏ những cái đó thực lực đặc biệt cường hãn cao nhân ở ngoài, cũng căn bản là không người dám trêu chọc thánh điện người. Mọi người đều là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Thật sự trốn không xong, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, hai người thân ảnh chợt lóe vào không gian chung. "Thần, ngươi xem làm sao bây giờ mới hảo?" Thánh điện ở trung vực thế lực đã ăn sâu bén rễ, muốn diệt trừ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, Thẩm Lăng Nhi cao mày nói. "Thật là có chút phiền phức, trung vực cơ hồ là thánh điện địa bàn. Chúng ta nếu muốn minh cướp được nói, phòng chừng sẽ rút dây động rừng Lạc Thần nói. Không sai. Hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng thánh điện đến tột cùng có bao nhiêu chi tiết. Không thể kinh động bọn họ Minh nếu mày nói. Vậy các ngươi ý tứ là? Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người hỏi, "Tiểu Lăng Nhi, mình không được, chúng ta có thể tới Âm Cửu Cửu cười hắc hát hắc hát nói." Thẩm Lăng Nhi túi đầu nghĩ nghĩ, thuật nhìn hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Phong Vân hội thánh điện cũng sẽ tham gia sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần hỏi. Lạc Thần nhìn mắt Phong Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp lập tức đứng ra nói, "Hồi phu nhân Phong vân hội thánh điện mỗi lần chẳng những sẽ tham gia, hơn nữa mỗi một lần trước hai gã toàn bộ đều là thánh điện người đoạt được, này đã không biết cái gì thời điểm khởi, thành không thay đổi kết quả. Như thế nói, phong vân hội thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều thánh điện người tham gia. Thẩm lăng nhi hỏi, ân, không sai, sẽ có rất nhiều thánh điện người tham gia phong hộ pháp nói. Chúng ta đây phân công nhau hành sự, thần cùng ta đi tham gia phong vân hội, sau đó các ngươi thẩm lăng nhi đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng tính toán cùng lạc thần đi trước phong vân hội, sau đó làm đản đản đám người từng người mang theo vài người, trong lén lút đem hoàng thành cùng thiên địa trong thành, thánh điện thế lực toàn bộ rút ra. Bọn họ đều rất rõ ràng, thánh điện thế lực tuy rằng trải rộng trung vực các nơi, nhưng là cường hãn khẳng định đều tại đây tam đại chủ thành trung. Hảo, chúng ta liền dựa theo Lăng Nhi nói làm. Đến lúc đó chúng ta ở thiên địa thành cùng các ngươi hiệp đản đàn nói. Hảo thẩm Lăng Nhi thấy mọi người không có ý kiến, sau đó lấy ra cập bình năng lược. Đưa cho mọi người tiếp tục nói, đây là dịch dung đan, đại gia mỗi người đều ăn xong đi. Nếu tới âm, tự nhiên không thể để cho người khác biết các ngươi chân chính bộ dáng. Mọi người nghe vậy cảm thấy có đạo lý, tiếp nhận đan dược không chút nào do dự ăn vào. nháy mắt, bao gồm đản đản ở bên trong toàn bộ thay đổi bộ dáng, hơn nữa lớn lên là thiên kỳ bách quái, có hắc có bạch, có hồng có tím. Lăng nhi, người xác định ngươi mới luyện chế ra tới chính là dịch dung đan. Không phải biến sắc đan. Lạc Thân nhìn trước mắt một đám, sắc mặt khác nhau người ta nói nói. Hắn cùng Thẩm Lăng Nhi ở trở lại không gian phía trước, cũng đã ăn giải dược. Cho nên mọi người cũng không có nhìn đến bọn họ phía trước bộ dáng. "A, tỷ tỷ, ta như thế nào trở nên như thế ha?" Tiểu Bảo nhìn đến chính mình bộ dáng kêu rên không thôi. Đản Đản cũng bất đắc dĩ nhìn thay đổi sắc mặt mọi người, nghĩ đến chính mình cũng hảo không đến nơi đó đi thôi. "Phu nhân, chúng ta có thể hay không đổi cái bộ dáng a?" Như vậy đi ra ngoài có phải hay không quá thấy được điểm lôi hộ pháp có chút dối dám nói. Bọn họ nếu cái dạng này đi ra ngoài, tựa hồ không đợi động thủ, liền sẽ bị người hoài nghi đi. Bộ dáng này cũng quá đáng chú ý chút ta. 88 đưa điểm lễ gặp mặt đi. Lăng nhi, chúng ta cái dạng này đi ra ngoài, tựa hồ có chút quá đáng chú ý đi. Đàn Đản cũng có chút bất đắc dĩ nói. Khu khu, hảo đi, kia vẫn là ăn trước kia hảo. Thẩm lăng nhi cũng biết như vậy đi ra ngoài nói, thật là không thế nào tốt. Vì thế Thẩm Lăng Nhi lấy ra giải dược, phân cho mọi người, sau đó lại đem trước kia luyện chế tốt năng ăn dược, phân cho mọi người. Lúc này đây đại gia ăn xong lúc sau, phản ứng rõ ràng so với phía trước khá hơn nhiều. Lúc này đây tuy rằng bọn họ bộ dáng trở nên xấu xấu, nhưng lại ít nhất là cái người bình thường A. Chính là lớn lên có chút đại chúng điểm. An bài hảo hết thể lúc sau, Thẩm Lăng Nhi lòng bàn tay linh lực một ngưng, số chương dựa theo chính mình 5 vị sư phụ truyền lại lại đây tin tức, khắc họa ra trung vực bản đồ. Liền xuất hiện ở thẩm Lăng Nhi trong tay Thẩm Lăng Nhi đem bản đồ phân cho mọi người nói Đây là trung vực tam đại chủ thành bản đồ Các ngươi hết thể phải cẩn thận Không cần cậy mạnh Có nguy hiểm liền chạy biết không Thẩm Lăng Nhi vẫn là không quên dặn gió nói yên tâm đi Lăng Nhi Có chúng ta ba cái ở Sẽ không làm cho bọn họ có việc Cựu ú nhìn thẩm Lăng Nhi nói Tuy rằng Lăng Nhi thực lực bột phá Nhưng là nàng này đó khế ớt thú Chỉ có mấy cái thực lực tương đối cường hãn Còn lại bởi vì thiên phú quan hệ. Cũng không tính quá lợi hại. Ân, vậy phiền toái các ngươi. Thẩm Lăng Nhi gật đầu nói. Yên tâm đản đản đơn giản bảo đảm nói. Sau đó, Thẩm Lăng Nhi đem mọi người đều mang ra không gian. Bọn họ phân biệt có đản đản, cửu ưu. Minh ba người dẫn theo Thẩm Lăng Nhi thú thú nhóm, cùng lạc thần thiên các vài người, chia làm tam tổ. Còn có phong hộ pháp cùng lôi hộ pháp, hai người mỗi người mang theo một đội nhân mã chia làm hai tổ. Tổng cộng 5 tổ nhân mã phân biệt nghĩ hoàng thành, cùng thiên địa thành mà đi. Nguyên bản náo nhiệt không gian, lập tức liền lắng tỉnh xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ở không gian nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Lăng Nhi luyện chế một ít đan dược, sau đó hai người ra tới, mới hướng về hoàng thành mà đi. Dựa theo thời gian tính, hiện tại Ly Phong Vân hội còn có 12 thiên thời gian, từ hoàng thành đến thiên địa thành, hai người chậm rãi đi nói đại khái yêu cầu 10 thiên thời gian, nếu nhanh hơn tốc độ nói, 5 ngày liền có thể tới. Bất quá, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần cũng không chuẩn bị ở hoàng thành lưu lại. Vì thế hai người ra tới thời điểm, vừa vặn lại là bóng đêm đầy trời. Hai người thừa dịp ánh trăng, trực tiếp ở không trung phi hành, đi trước thiên địa thành mà đi. Ba ngày sau, Thầm Lăng Nhi cùng lạc thần trải qua ba ngày lên đường, rốt cuộc đến thiên địa ngoài thành. Nhìn to lớn đổ sộ cửa thành, cùng cửa thành chỗ như nước chảy đám người, Thầm Lăng Nhi không thể không cảm thán, phong vân hội xác thật là thần giới trọng yếu phi thường thi đâu à. Bởi vì phía trước liền nói hảo. Nàng sẽ đại biểu Lam Thành luyện Đan luyện Đan hiệp hội tham gia lúc này đây Phong Vân hội, chính là sau lại kết bạn mấy đại hội trường lúc sau. Thẩm Lăng Nhi bởi vì mấy đại hội lớn lên yêu cầu, không hảo chối từ. Lúc này đây nàng sẽ đại biểu Bắc vực luyện Đan tổng hội tham gia Phong Vân hội luyện Đan tỷ thí. Bởi vậy, bọn họ vào thành chỉ cần tìm được Bắc vực luyện Đan hiệp hội liền có thể. Bất quá, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần cũng không có vội vã vào thành, hai người hiện tại là chân dung, như vậy ban ngày ban mặt vào thành tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người vây xem. Thầm tiểu thư vẫn là thích điệu thấp làm việc, cao điệu làm người, vào thành cái gì, vẫn là đêm tương đối hảo. Rốt cuộc đàn đản bọn họ còn không có như thế mau, tới rồi thiên địa thành. Trời đất này thành nói trắng ra là vẫn là thánh điện địa bản đâu. Nếu ở người khác địa bản thượng, Thẩm Lăng Nhi tự nhiên sẽ không tay không mà đến, lễ gặp mặt cái gì, vẫn là muốn chuẩn bị chuẩn bị. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ở thiên địa ngoài thành một chỗ trong rừng cây, tìm một chỗ, đánh mấy con thỏ. Làm điểm mỹ vị bữa tối, ăn qua lúc sau, nhìn đen nhánh như mực sắt trời. thẩm lăng nhi thầm than, thật là cái làm chuyện xấu hảo thời tiết đâu. Thần, chúng ta đi thôi. Đi cấp thiên địa thành thánh điện người, đưa điểm lễ gặp mặt đi thẩm lăng nhi nghịch ngậm chấp mắt nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Lạc thân sủng nịch nói. Hai người dứt lời, liền cầm tay đi tới thiên địa trong thành, nhẹ nhàng xuyên qua cửa thành phong vệ. Bởi vì phong vân hội quan hệ, thiên địa trong thành ban đêm cũng là dị thường phôn hoa mà thánh điện ở thiên địa trong thành nhất thấy được vị trí đúng là thiên địa trong thành gian một tòa tối cao màu đen kiến trúc thẩm lăng nhi cùng lạc thần chọn yên lặng hẻm nhỏ hành tẩu không bao lâu liền đi tới thánh điện kiến trúc phụ cận nhìn trước mắt to lớn màu đen kiến trúc thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm môi không nghĩ tới này thánh điện phẩm vị còn mang cao không thể không nói này kiến trúc nhìn vẫn là man đại khí lăng nhi ngươi tính toán làm cái gì lạc thần nhìn bên người thẩm lăng nhi hỏi chúng ta còn có chính sự đâu Chỉ là trước đưa điểm lễ gặp mặt thì tốt rồi Thẩm lăng nhi nói Lấy ra một cái bình xứ Đem bên trong đan dược toàn bộ ngã xuống trên tay Sau đó dùng linh lực nhẹ nhàng đem đan dược hòa tan Đối với trước mắt kiến trúc Nhẹ nhàng vung tay lên Chỉ thấy vừa rồi bị nàng luyện hóa đan dược Hóa thành nhàn nhạt trong suốt khí thể Theo Thẩm lăng nhi linh lực Hướng về thánh điện kiến trúc mà đi Cẩn thận nghe vừa nghe nói Trong không khí còn mang theo một tia lanh hương Nhìn đan dược theo linh lực biến mất ở trong không khí. Thẩm Lăng Nhi mới hơi hơi gợi lên khỏe môi, lộ ra một nụ cười tới, thần, chúng ta đi thôi. Nương tử, ngươi vừa rồi cho bọn hắn hạ chính là cái gì dược? Trên đường, lạc thần tò mò hỏi, cái này cũng là ta mới vừa luyện chế ra tới, cái gì hiệu quả chúng ta ngày mai liền sẽ đã biết. Thẩm Lăng Nhi cô ý lưu chưa chỉ hoan nói, nàng cũng không rõ lắm lúc này đây độc dược, ra tới là cái gì hiệu quả đâu. Lạc thần nghe vậy, khoe miệng vừa kéo. Nhớ tới Thẩm Lăng Nhi lúc này đây mới luyện chế ra tới dịch dung đan hiệu quả, trong lòng có chút đồng tình thánh điện những người đó. Không biết bọn họ ngày mai, sẽ mang đến bộ dáng gì kinh hỉ cho bọn hắn đâu. Không sai, mặc kệ thánh điện người có cái gì phản ứng, đối bọn họ tới nói đều là kinh hỉ Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần từ thánh điện vị trí rời đi sau, không có phí bao lương công, phu liền tìm được rồi bắc vượt luyện đan hiệp hội chạm dịch. Lúc này, mấy đại hội trường chính con mày, ngồi ở đại sảnh trung thương nghĩ cái gì sự tình. Ngay cả Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đi vào tới, mấy người đều không có phát hiện. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, hơi hơi nhúng mày, không rõ đây là đã xảy ra cái gì sự tình. Các người nói làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu ra bạch hội trưởng, nếu cứu không ra bạch hội trưởng. Lăng Nhi nha đầu đã biết văn hội trưởng vừa nói một bên ngầm đầu, nhìn về phía đồng dạng túi đầu trầm tư mấy người, lại bỗng nhiên nói đến một nửa dừng lại. Còn lại ba người có chút tò mò vì mau văn hội trưởng, nói nói bỗng nhiên ngừng vì thế ngẩng đầu nhìn về phía văn hội trưởng lại ở nhìn đến thẩm lăng nhi cùng lạc thần thời điểm đồng thời ngây dại hai người kia cái gì là tiến bảo vì mà bọn họ một chút chi giác đều không có thẩm lăng nhi giờ phút này sắc mặt hơi hơi có chút lánh, liền tính không biết đã xảy ra cái gì sự tình cũng từ văn hội lớn lên lời nói mới rồi chung biết được một cái tin tức trọng yếu đó chính là bạch hội trưởng bị bắt khu khu nha đầu các ngươi cái gì thời điểm tới phong hội trưởng ho khan hai tiếng hỏi vừa tới nói đi đã xảy ra cái gì sự tình? Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần trực tiếp ở cửa vị trí tìm một chỗ ngồi xuống. ai? nha đầu là cái dạng này. chúng ta bốn cái còn có bạch hội trưởng vốn là cùng nhau đi theo đội ngũ đi vào nơi này văn hội trưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng sắc mặt lo lắng nói. nói trọng điểm. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. ai? là là chúng ta tới rồi nơi này đã có nửa tháng phía trước chúng ta mấy cái ở nghiên cứu đan dược. Bạch hội trưởng nói muốn đi ra ngoài đi dạo chơi đất này thành. Vốn dĩ chúng ta tưởng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, chính là bạch hội trưởng nói không cần, liền chính mình mang theo lạc trưởng lão cùng liêu trưởng lão. Ba người đi ra ngoài. Chúng ta tưởng bọn họ ba người mấy năm nay thực lực, cũng tăng lên rất nhiều, hẳn là sẽ không có việc gì. Ai biết bọn họ này vừa đi liền không còn có trở về quá. Chờ đến chúng ta phát hiện không thích hợp thời điểm, đã là ngày hôm sau sự tình, chúng ta lập tức phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng nghe nói bọn họ ba người ở thiên địa trong thành một cái hiệu thuốc chung, cùng Thánh Điện người đã xảy ra xung đột, bị Thánh Điện người bắt đi. Chúng ta bốn người tìm đi Thánh Điện rất nhiều lần, bọn họ đều cự tuyệt thả người, bọn họ rõ ràng chính là biết lập tức chính là phong vân hội, cố ý không thả người tưởng suy yếu chúng ta thực lực. Này đó Thánh Điện người, thật là quá đáng giận văn hội trường đem sự tình đúng sự thật nói một lần. thẩm Lăng Nhi nghe vậy như mày, lại là Thánh Điện. Thánh Điện quả nhiên là lưu không được a Các ngươi có biết Bạch hội trưởng bọn họ bị thánh điện bắt được cái gì địa phương?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Biết, liền ở trong thành Ngọc Lâu Trung, đó là thánh điện khai một cái khách điếm." Phong hội trưởng nói. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc thân liếc nhau, nhìn mắt bên ngoài như cũ đen nhánh sắc trời, hai người nhìn mấy người liếc mắt một cái nói, "Các ngươi ai biết Bạch hội trưởng bọn họ nhốt ở cái gì địa phương?" Biết đến lời nói, liền cùng một cái dẫn đường. "Nhà đầu a, ta đi theo ngươi đi." Văn hội trưởng đứng dậy nói. Còn lại mấy người gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết, nhưng là đều đi, khả năng cũng không an toàn, đi một người là được. Hảo, chúng ta đi thôi. thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Vì thế ba người thừa dịp bóng đêm đi tới, Thánh Điện Ngọc Lâu, giờ phút này Ngọc Trong Lâu mặt lui tới người, còn không ít. Nha đầu, bạch hội trưởng bọn họ đã bị nhốt ở hậu viện, chính là tiến vào hậu viện, cũng chỉ có một cái nhập khẩu, hơn nữa, cửa còn thiết có trận pháp, chúng ta mấy cái tới hai lần, cũng chưa có thể đi vào. Còn kém điểm bị nốt ở văn hội chiều dài chút ngượng ngùng nói: "Thế nhưng có trận pháp." Thẩm Lăng Nhi nếu mày nói: "Thiên đường không ở chính mình bên người, này trận pháp cũng không biết thần hiểu hay không?" "Nương tử, ta cũng không hiểu trận pháp." Lạc Thần có chút bất đắc dĩ nói: "Thật sự là hắn đối với trận pháp, đan dược cái gì sự tình, đều không thế nào tinh thông đâu." "Tỷ tỷ, ta sẽ trận pháp." Thẩm Lăng Nhi chính rồi dám, không gian trung tiểu hắc đã tỉnh lập tức hô. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy vui vẻ Nàng như thế nào đem vật nhỏ này cấp quên mất đâu? Tâm niệm vừa động, liền đem tiểu Hắc Cấp ôm ở trong lòng ngực, Lạc Thần ghét bỏ nhìn thoáng qua, chiếc cứ nhà mình nương tử ôm ấp vật nhỏ, khó chịu chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tiểu Hắc mê mang nhìn mắt Lạc Thần, không rõ nam chủ nhân vì mao chừng nó a. Nó chính là vừa mới tỉnh lại, lại không có trêu chọc hắn hành sao? Tiểu Hắc, ngươi tỉnh a? Thật là quá kịp thời. Thẩm Lăng Nhi cười nói, "Ân ân, tỷ tỷ tỉ ta tỉnh, trận pháp ở nơi nào a?" Chúng ta nhanh lên đi xem đi. Tiểu hát hưng phấn nói. Nó cảm thấy chính mình lúc này đây tỉnh lại, cả người đều là kính, tựa hồ trương thực lực đâu. Nhưng nó cũng không biết chính mình dài quá bao lớn bản lĩnh, cho nên, hiện tại rất muốn tìm điểm cái gì thử xem đâu. 88 đưa điểm lễ gặp mặt đi. Lăng nhi, chúng ta cái dạng này đi ra ngoài, tựa hồ có chút quá đáng chú ý đi. Đản Đản cũng có chút bất đắc dĩ nói. Khu khu, hảo đi, kia vẫn là ăn trước kia hảo.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 Hảo. Văn hội trường tuy rằng không biết Tiểu Hắc là cái gì thú, nhưng là thoạt nhìn tựa hồ liền rất lợi hại bộ dáng. Rốt cuộc như thế Tiểu lại có thể nói, lại như thế manh thú thú, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Lạc thân nhìn thẩm lăng nhi trong lòng ngực Tiểu Hắc, phi thường bất mãn, đáng chết Tiểu Hắc, thế nhưng cứ như vậy ăn vạ nhà mình nương tử trong lòng ngực, đợi lát nữa trở về xem hắn như thế nào thu thập nó. Tiểu Hắc cổ dùng sức hướng thẩm lăng nhi trong lòng ngực rụt rụt, vì mau nó cảm thấy nam chủ nhân đêm nay như thế lãnh đâu đến bây giờ tiểu hắc còn không biết chính mình đến tội cùng vì cái gì đắc tội lạc thần đâu nay phản ứng trì độn chỉ số thông minh cũng thật là say a ba người một thú lẽ qua ngọc lâu nội thủ vệ ngựa quen đường cũ đi tới hậu viện rất xa thẩm lăng nhi liền nhận thấy được phía trước có một tầng xương ngủ tỷ tỷ là mê nguyễn vây sát trận các ngươi không cần xem phía trước bảo trì linh đài thanh tỉnh chờ ta nói tốt lại mở mắt ra tiểu hắc nhìn đến phía trước trận pháp mở miệng nói ân Đi thôi, cẩn thận một chút Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, sờ sờ tiểu Hắc thân mình nói, đã biết tỉ tỉ. Tiểu Hắc nói xong, veo lập tức nhảy xuống Thẩm Lăng Nhi ôm ấp, nhảy vào nhàn nhạt trong sương ngủ. Lạc thân cùng Văn hội trường dựa theo tiểu Hắc nói, nhắm lại mắt, bảo trì linh đài thanh minh. Mà Thẩm Lăng Nhi lại không có, nàng chỉ là nhìn tiểu Hắc ở trận pháp bên trong xuyên qua, tựa hồ là ở phá trận. Tuy rằng này trận pháp là mê ảo trận pháp, nhưng là luyện hóa quá thủy linh tâm Thẩm Lăng Nhi, hiện giờ đối bất luận cái gì ảo thuật ảo trận, đều không có cái gì cảm giác. Tuy rằng nàng sẽ không phá trận, nhưng lại ảo trận đối nàng tới nói, thật đúng là không có tác dụng. Bất quá, cũng chỉ là ảo trận mà thôi, giống cái này trận pháp trung sát trận, cùng mê trận, nàng vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ thấy tiểu hắc đen nhánh tiểu thân mình, không ngừng ở trận pháp trung xẹt qua từng đạo màu đen lưu quang. Thẩm Lăng Nhi rõ ràng nhìn đến, theo tiểu hắc tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Trận pháp bên trong sương trắng, cũng càng ngày càng đậm bạc thậm chí bắt đầu trầm rãi trở nên trong suốt. Tỷ tỷ, cái này trận pháp cùng một người thần hồn tương liên, chờ một chút các ngươi cứu ra người liền phải lập tức rời đi, nếu thời gian lâu lắm, liền sẽ bị bảy trận người phát hiện tiểu hắc đối với thẩm lăng nhi nói. Hảo, ta đã biết. Thẩm lăng nhi trả lời. Hảo, tỷ tỷ, các ngươi đi vào trước cứu người, ta ở chỗ này giúp các ngươi nhìn tiểu hắc nói. Lạc thần cùng văn hội trường nghe vậy, mở mắt ra, sau đó cùng thẩm lăng nhi ba người. Thân ảnh chợt lóe xuyên qua trận pháp đi vào. Bên trong thủ vệ người nhìn đến bỗng nhiên tiến vào người, không đợi mở miệng đã bị lạc thần cấp giải quyết. Văn hội trường liền cơ hội ra tay đều không có, xem hắn trong lòng liễu lười không thôi. Tiểu tử này thực lực đến tận cùng tới rồi cỡ nào biến thái nông nội a? Ba người một đường giải quyết trướng mắt chướng ngại, đi vào một chỗ địa lao. Nguyên lai này ngọc lâu hậu viện, thế nhưng là thánh điện giam giữ phạm nhân địa lao. Thẩm Lăng Nhi vừa tiến đến liền thấy được trung gian một cái nhà giam bên trong. Giam giữ bạch hội trưởng, cùng lạc trưởng lao ba người. Lao đầu nhi, các ngươi không có việc gì đi. Thẩm lăng nhi đi tới hỏi. Nha đầu, ngươi như thế nào tới? Nhanh lên đi, này trong phòng giam có độc khí, tiến vào lâu rồi sẽ trúng độc. Bạch hội trưởng vừa thấy đến thẩm lăng nhi, lập tức hát sắc mặt thuốc dục nói. Độc khí. Thẩm lăng nhi nhướng mày hỏi, các ngươi đều trúng độc. Nàng tiến vào liền biết nơi này có độc, nhưng kia cũng không phải là độc khí, mà là này trên tường một loại sâu, phát ra nọc độc. Đúng vậy, chúng ta tiến vào lúc sau không bao lâu, cả người linh lực liền mất hết, nha đầu a Người chạy nhanh đi, không cần bị thánh điện những cái đó xuất sinh phát hiện. Bạch hội trưởng lo lắng nói. Được rồi, nếu là tới cứu các người, ta sẽ không sợ cái gì độc khí. thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Đối với này mấy cái lao nhân, lo lắng cho mình thắng qua bọn họ có không bị cứu tâm ý, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi ấm áp, cũng chứng minh này một chuyến chính mình không có đến không. Suy xét đến bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, Thẩm Lăng Nhi trực tiếp lấy ra mấy viên đan dược, làm cho bọn họ ăn vào, sau đó Lạc Thần nhẹ nhàng mở ra cửa lao mặt trên khóa. Ba người ăn vào đan dược lúc sau, trên người linh lực một lát liền khôi phục lại đây. Cũng bất chấp ngạc nhiên Thẩm Lăng Nhi đan dược hiệu quả, lập tức đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau hướng ra phía ngoài đi đến. Liên ở Thẩm Lăng Nhi bước chân lập tức muốn đi ra nhà tù thời điểm, một đạo làm nàng tim đập nhanh thanh âm, ngăn trở nàng nện bước. "Lăng Nhi, là người sao?" là lăng Nhi sao? trong thanh âm mang theo run rẩy, còn có kích động, hương phấn vân vân tự. Thẩm Lăng Nhi bước chân một đốn, không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đó là nàng vẫn luôn ở tìm, nhưng vẫn không có tìm được. Nàng cơ hồ cho rằng rốt cuộc tìm không thấy người, giờ phút này liền như thế rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt. Thẩm Lăng Nhi tầm mắt có thể đạt được chỗ, là một cái quần áo cũ nát nam tử, nam tử tóc uốn đột, trên mặt dơ loạn, tràn đầy vết bẩn, chỉ là kia lộ ở bên ngoài một đôi mắt. Lại là như vậy có thần, sáng ngời, giờ phút này chính chờ mong, khát vọng, kinh hỉ nhìn Thẩm Lăng Nhi. Lăng Nhi, là Lăng Nhi sao? Nam tử lại lần nữa không dám xác định hỏi. Cha Thẩm Lăng Nhi thanh âm có chút hơi hơi phát run. Lạc thân nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía đối diện, phát hiện thật là Thẩm Lăng Nhi ở vũ thần đại lục phụ thân, Thẩm Phi Vũ. Chỉ là, không biết vì cái gì. Lạc thân nhìn người nọ thời điểm, có một loại mạc danh bài xích. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phi vũ đã từng ở vũ thần đại lục thời điểm hắn cũng gặp qua nhưng lúc ấy hắn cũng không có loại cảm giác này hôm nay người này lại vô cớ cho hắn một loại bài xích cảm lạc thần không có nói cái gì lại âm thầm để lại tâm nhãn thẩm lăng nhi vài bước đi tới thẩm phi vũ trước mặt nâng dậy hắn trên trán tóc rối lộ ra kia trường quen thuộc tiểu thụ tốn nhan cha thật là ngươi thẩm lăng nhi có chút kích động nói thật là lăng nhi thật tốt quá ta rốt cuộc nhìn thấy lăng nhi tỷ tỷ Nhanh lên tiểu hắc thanh âm đánh gãy Thẩm Lăng Nhi muốn nói nói. ân Cha, chúng ta trở về lại nói Thẩm Lăng Nhi nói đem Thẩm Phi Vũ từ trong nhà lao mang theo ra tới, sau đó theo lạc thần đám người nhẹ nhàng rời đi địa lao. Bọn họ xuyên qua trận pháp lúc sau, tiểu hắc lại ở kia trận pháp chung xuyên qua mấy lần. Mới nhảy hồi Thẩm Lăng Nhi ôm ấp, mấy người nhẹ nhàng rời đi ngọc lâu. Trở về lúc sau, lạc thần liền lấy cớ mang theo Thẩm Phi Vũ đến trên lầu giữa mặt. Ngăn trở thẩm lăng nhi muốn đem thẩm phi vũ mang tiến không gian ý tưởng. Thẩm lăng nhi tuy rằng cảm thấy lạc thần có chút kỳ quái, bất quá, ngẫm lại cũng là, nơi này là thánh điện địa bàn, không gian vẫn là không cần bại lộ quá nhiều hảo. Cứ như vậy, bạch hội trưởng mấy người, cũng đều mệt mỏi, cùng thẩm lăng nhi nói lời cảm tạ lúc sau, liền cũng đều trở về nghỉ ngơi. Thánh thành. Thánh điện một chỗ mật thất trung, một cái hồng y y nam tử lười biếng ngồi ở trung gian. Đồng nhiên, mở một đôi liêm diễm mắt phượng. Khóe môi mang ra một mặt ta cười. Chủ tử, người an bài người đã bị bọn họ cứu đi. Chỗ tối một đạo lệnh băng thanh âm, máy móc tính hội báo. Ơn, ta đã biết. Nam tử thanh âm gợi cảm thả mang theo một tia mị hoặc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu chỗ, một khối không có đỉnh cao, có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài ánh trăng địa phương thấp rộng nỉ nó nói. Thần nữ, ta đưa cho ngươi lễ vật còn thích sao? Không biết này một đời, ngươi tiến bộ không có. Đối mặt đã từng phụ thân. Ngươi lại sẽ làm ra cái gì sự tình, tới lấy lòng với ta đâu? Chủ tử, phong vân hội khi, chúng ta muốn hay không? Chỗ tối thanh em do dự hạ hỏi.